Sau hôm đó, vì Tuấn đã tỉnh lại, nên tấn suất tôi và Bí Ngô đến thăm anh ta nhiều hơn hẳn thường ngày. Hầu như cứ mỗi buổi tối Huy sẽ đưa mẹ con tôi đến bệnh viện, hoặc nếu anh ta bận thì tài xế sẽ đưa đi. Tuy nhiên, vẫn có người giám sát mẹ con tôi từng bước. Sau gần một tuần tỉnh lại, thì ý thức của Tuấn cũng đã có một ít tiến triển. Không nhiều lắm nhưng so với hôm đầu tiên mở mắt, thì phản ứng đã khá hơn nhiều. Mỗi lần Bí Ngô gọi anh ta bố ơi, Anh ta sẽ chớp chớp mắt Khi con bé muốn bố đưa đi chơi Anh ta u ớ vải âm thanh yếu ớt Tuấn dường như phải rất gồng sức Nên gân xanh trên chán anh ta hiện rõ ràng Dưới lớp da trắng bệch Cổ họng phát ra những tiếng khàn khàn Như tiếng mèo kêu Tôi không hiểu anh ta muốn gì Cũng không muốn hiểu Mỗi lần tôi đến thăm đều im lặng ngồi ở một góc Nhìn bí ngô nói chuyện với bố Ngoài ra tôi chưa từng nói chuyện với Tuấn Bất cứ một câu gì Thế mà có vài lần bí ngô nắm tay anh ta gọi bố ơi, ánh mắt của anh ta lại hướng sang tôi. Kỳ lạ, chẳng lẽ anh ta thực sự muốn lập gia đình với tôi? Không, tôi sẽ không bao giờ chung sống với một người như vậy. Và lại dù anh ta có muốn kết hôn với tôi, bố của anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép điều ấy. Vài hôm sau, bác sĩ khám tổng quát lại một lần nữa, rồi thông báo tiến độ phục hồi của Tuấn rất nhanh. Những người trong gia đình anh ta ai nấy cũng đều vui mừng. Bạn bè làm ăn của tập đoàn Lạc Thành khi biết tin này cũng gửi quà đến chúc mừng rất đông. Ngày nào tôi đến bệnh viện cũng thấy cả đống hoa và đổ bổ. Về đến nhà cũng y chang như vậy. Tôi biết nhà họ giàu có, phú quý xình lễ nghĩa nên không bận tâm. Chỉ có mấy hôm sau chị Oanh có nói với tôi Này, mấy hôm nữa ông chủ tổ chức tiệc đấy. Tiệc mừng cậu Tuấn tỉnh lại sau hôn mê. Thế hả chị? Chắc là anh Tuấn tỉnh lại. Nhiều khách gửi tặng quà quá nên gia đình tổ chức tiệc để cảm ơn. Ừ một phần là thế, nhưng chị nghe nói chỉ mời hạn chế số người thôi hình như mời mỗi gia đình nhà tập đoàn Hoàng Phát đấy vâng, mà may thế lần này ông chủ lại tổ chức tiệc ở khu biệt thự bên này bọn chị đang hóng xem cô cả, mặt mũi thế nào đây nói đến đây chị Oanh lại chợt nhớ ra chuyện gì đó lên bảo à quên, chưa nói với em nhỉ mấy người giúp việc bên biệt thự chính nói cô Linh nhà Hoàng Phát ấy là đối tượng ông chủ ngắm cho cậu cả đấy chắc ông chủ muốn nhân dịp này tổ chức tiệc để hai người có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn. À vâng, anh cả cũng lớn tuổi rồi, cũng nên tìm hiểu rồi mà lấy vợ. Nói tìm hiểu thế thôi, chứ ở nhà này không có chuyện yêu đương rồi cưới đâu. Toàn là ông chủ chọn thôi. Như cậu Hải nhá, ngày xưa có quen cô Phương đâu, nhưng ông chủ thấy hai người nhà cứ hợp nhau, nhà cô Phương có điều kiện, thế nên sắp xếp cho hai nhà gặp mặt mấy bữa rồi cưới luôn. Nói chung nhà giàu khác cuộc sống bình dân của mình em ạ. Như cậu cả bây giờ, Đến giai đoạn hai nhà gặp nhau thế này thì chắc cũng nhanh tổ chức cưới thôi mà. Vâng, cậu hai tỉnh lại, cậu cả lại sắp lấy vợ nên người làm trong nhà ai cũng đều háo hức. Ngay từ hôm ấy đã bắt đầu dọn dẹp và trang trí lại biệt thựa bên này để chuẩn bị đón khách. Chỉ có tôi là cứ cảm thấy buồn buồn và trống chảy nhưng không dám nói ra với ai, chỉ giấu riêng thật sâu trong lòng mà thôi. Cuối tuần đó, hai nhà Lạc Thành và Hoàng phát tổ chức gặp mặt Tôi và Bí Ngô là hai kẻ không được xuất hiện trước mặt người lạ để giữ danh tiếng cho gia đình. Thế nên hai mẹ con chỉ có thể ở trên phòng cả buổi chơi với nhau. Bí Ngô thấy dưới nhà đông vui nhưng không được ra ngoài thì ngây ngô hỏi tôi Mẹ Chi ơi, sao dưới nhà có nhiều người thế mà con không được xuống hả mẹ? Vì ở dưới nhà toàn người lớn bản chuyện. Con còn nhỏ, không được nghe chuyện của người lớn. Nhưng mẹ Chi cũng là người lớn mà. Nghe con hỏi vậy, trong lòng tôi đột nhiên thấy xót xa vô vàn cũng ngấm đủ sự cách biệt giữa giới thượng lưu và giới hạ lưu. Mẹ con tôi chỉ là những kẻ lạc loài ở đây, nên dù bí ngô có là con của cậu hai nhà này đi chăng nữa, thì con bé vẫn mãi mãi chỉ được sống trong bóng tối mà thôi. Chúng tôi không thuộc về nơi này, và cũng sắp chẳng còn ai chở che cho mẹ con tôi nữa. Tôi nặng nề thở dài một tiếng trong lòng, im lặng hồi lâu rồi mới trả lời con. Mẹ chi không hiểu về chuyện kinh doanh, nên không được nghe. Được rồi, mẹ chơi xếp hình với bí ngô nhé. Dạ. Hai mẹ con tôi chơi với nhau đến tận tối thì chị Oanh mang lên hai khay đồ ăn nhưng hình như ở dưới nhà vẫn chưa hết tiệc tùng nên chị ấy vẫn dặn tôi và Bí Ngô phải ở yên trong phòng. Tới tận 10 giờ đêm, tôi dù con ngủ rồi thì những âm thanh ồn ào dưới nhà mới kết thúc. Tôi nghĩ không còn ai nữa nên mới mở cửa đi ra ngoài ban công hít thở một ít gió trời cho lòng dễ chịu. Không ngờ khi vừa bước ra thì lại nghe tiếng người nói chuyện ở bên dưới. Tò mò cúi xuống nhìn. Mới biết là Huy và một cô gái đang đi dạo trong vườn Cô gái đó có mái tóc xoăn rất dài Mặc một chiếc váy dài tiểu thư màu trắng Trông vừa xinh đẹp vừa có khí chất Chỉ cần liếc mắt một cái đã đủ biết Là con gái nhà giàu Tôi không có ý nghe trộm Nhưng chẳng hiểu sao Bước chân không nghe lý trí điều khiển Vẫn đứng đó nhìn bọn họ Tôi nghe cô gái kia nói Hôm nay hai nhà thống nhất chuyện kết hôn Em thấy vẫn hơi gấp gáp Nhưng bây giờ người lớn đã quyết định thế rồi Thì mình làm con phải nghe theo thôi Huy sánh bước đi bên cạnh cô ta Bộ dạng của anh ta vẫn lạnh lùng Nhưng giọng nói có phần dịu dàng hơn Ừ, đã quyết thế rồi Cứ làm như thế đi Em không nghĩ anh lại đồng ý đấy Cô gái đó khẽ cười Cách đây mấy hôm Anh vẫn nói với em là từ từ để suy nghĩ Em tưởng anh cần thêm thời gian Tôi thấy suy nghĩ chừng ấy đủ rồi Đằng nào cũng phải kết hôn Sớm hay muộn cũng như nhau Kết hôn sớm thì yên bề ra thất sớm Vâng, em cũng nghĩ thế Nói đến đây, cô gái ấy chợt dừng bước Rồi ngẩng đầu nhìn Huy Bàn tay đeo găng tay của cô ấy nhẹ nhàng Chìa ra, tỏ ý muốn bắt tay Sau này làm vợ chồng thật hòa thuận nhé Em còn ít tuổi Có nhiều chuyện vẫn còn chưa hiểu Nhờ anh chỉ bảo thêm Huy im lặng nhìn bàn tay cô ấy hồi lâu Sau cùng cũng lặng lẽ vươn tay ra Rồi nắm tay cô ấy Tôi chưa có bạn gái lần nào Sau này kết hôn có gì chưa hiểu Nhờ cô chỉ bảo thêm Cô gái đó bật cười Vâng, chúng ta chỉ bảo nhau Làm vợ chồng vui vẻ Lúc này thực sự không thể nào nghe tiếp được nữa Nên tôi đã vội vã Xoay người đi vào phòng Sau đó sộc thẳng vào nhà tắm Ra sức, tát nước lạnh vào vào mặt Trước kia chị Thanh đã từng nói Tôi không nên lấn sâu vào mối quan hệ Với bác cả của bí ngô Bởi vì tôi đã từng lỡ dở cả thanh xuân Bây giờ nếu như vướng phải một đoạn tình cảm Không kết quả Thì tôi sẽ thêm một lần đau khổ Tôi cũng đã nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này Tự nhắc nhở mình không được quá dựa dẫm vào anh ta Thế nhưng bây giờ khi mắt thấy tai nghe Việc Huy sắp lấy người khác Tôi vẫn có cảm giác phiền muộn Và mất mát nhiều đến thế Tôi điên rồi phải không Tôi quên mất mình là ai Vị trí ở đâu rồi đúng không Tôi đúng là điên rồi Tôi đứng ngồi lâu trong phòng tắm Mãi sau khi vừa bước ra Thì lại đụng mặt Huy từ cửa chính đi vào Anh ta vừa thấy tôi Mặt mày ướt sũng đã nhíu mày Thế nhưng Huy không hỏi mà chỉ bảo Bí ngô ngủ rồi à? Vâng, nó ngủ một lúc rồi ạ. Cơ thể anh ta phảng phất mùi rượu, có lẽ đã uống không ít, nhưng ngày vui như thế mà vẫn nhớ đến con gái tôi. Huy cầm theo một ít đồ chơi, cả một thanh kẹo cầu vồng mà bí ngô thích, mang đến đặt ở đầu giường con bé. Anh ta nhìn bí ngô một lúc rồi nói Lần khác tôi sẽ để con bé gặp mọi người. Không cần đâu, nó nhát gặp người lạ lắm, đông người nó hay sợ. Nó được đi học một khóa giao tiếp, không sợ tiếp xúc đông người nữa. Sau này cũng phải gặp gỡ nhiều người. Cái đó để sau này rồi hãy nói đi. Bây giờ Tuấn tỉnh lại rồi, chuyện con bé có được gặp người khác không thì hãy để anh ấy quyết định. Khi tôi nói xong câu này, đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trong ánh mắt dường như chất chứa một điều gì đó mà tôi không thể hiểu được là thứ gì. Sau cùng anh ta quay đi, cười nhạt một tiếng. À, tôi quên mất, giờ bố của con cô tỉnh lại rồi. Tôi quyết định việc của con cô không còn phải là tôi nữa. Tôi định giải thích không phải Nhưng khi đó nghĩ lại những thứ mình chứng kiến vừa rồi Tôi lại đành thôi Huy cũng chẳng buồn bận tâm đến việc tôi nghĩ gì nữa Chỉ cúi xuống nhìn bí ngô thôi một lần Rồi xoay người bỏ ra ngoài Sau khi anh ta đi rồi Tôi cũng quay về phòng mình Nhưng cả đêm ấy tôi gần như mất ngủ Tràn trọng không chợp mắt được Gần 2 giờ sáng ngồi dậy đi uống nước Lúc ngang qua cửa sổ Lại thấy có một người ngồi ở bên ban công Huy cầm một chai rượu không có ly Lần đầu tiên tôi thấy anh ta không tỏ vẻ cao quý nho nhã Mà phóng túng đến nỗi Cầm cả chai rượu đưa lên miệng tu ẩn ực Rõ ràng hôm nay đã tiếp khách Uống khá nhiều rồi Lẽ ra giờ này đã phải đi nghỉ Nhưng anh ta lại ngồi ở ban công uống rượu Mà whisky mạnh như thế Anh ta uống như vậy không sợ sốc rượu Rồi chết hay sao Cái đồ điên này Anh ta ngồi đó uống rượu Tôi cũng lặng im đứng sau rèm cửa nhìn rất lâu Rất lâu Nhìn đến tận khi Huy uống xong chai rượu đó Anh ta giơ lên lắc lắc chiếc chai rỗng trong tay Thấy không còn rượu nữa Thì lại thất vọng đặt xuống Sau đó thở hát ra một tiếng Rồi trèo xuống ban công Tôi cứ nghĩ Huy sẽ đi thẳng vào trong phòng Nhưng khi chân vừa chạm đất Anh ta bỗng dưng liếc sang cửa sổ bên này một cái Mặc dù trong phòng tôi không bật điện Kính cửa sổ lại không thể nhìn từ bên ngoài vào được Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn giật mình Vì ánh mắt này Vội vàng lùi về sau mấy bước để né tránh Mãi sau khi thò đầu ra một lần nữa Thì Huy đã vào phòng rồi Ban công bên cạnh trống không Chỉ còn mấy cơn gió cuối đông thổi vào Tán cây ngọc lan Phát ra mấy tiếng xào xạc khe khẽ Tôi thở dài một tiếng rồi quay lại giường ngủ Thao thức đến gần 4 giờ sáng Mới có thể chợp mắt được một lúc Vốn dĩ ngày hôm sau là ca nghỉ của tôi Nên tôi định ngủ muộn một chút mới dậy Ai ngờ mới 7 giờ Thằng nhóc đạt đã báo lịch đi thực tập Từ khi Tuấn tỉnh lại Tôi cũng quên bán mất việc thực tập này nên ngẩn ra mấy giây rồi mới bảo Ờ chị cũng quên đấy ờ, Hôm nào bắt đầu thế thứ năm tuần này Dạo này đầu óc bà để đi đâu thế Được nghỉ nhiều quá nên bắt đầu lú rồi à Ừ tại tự nhiên được nghỉ tận 10 ngày nên quên mất là mình vẫn còn là sinh viên đấy Thưa chị già rồi chứ có trẻ chung đầu óc minh mẫn như mày đâu Dì si, đầu óc em phải bái chị làm sư phụ mới đúng chứ Mà hôm sau đi thì chị nhớ gọi bọn em với nhá Cả lũ đi cùng cho đỡ ngại Ừ chị biết rồi Đã chuẩn bị quần áo đi thực tập chưa Chiều nay mấy đứa em định đi mua đây này Đi thực tập ở tập đoàn lớn Cũng phải ra dáng tí chứ đúng không Nghe Đạt nói thế Tôi mới nhớ ra đống quần áo của mình toàn đồ cũ Từ khi đến đây cũng chẳng mua thêm được bộ nào tử tế Giờ sắp đi thực tập Cũng không thể ăn mặc toàn toàn được Ừ thế mấy đứa đi mua đi Vài hôm nữa rồi chị đi Chắc cũng phải mua vài bộ mới để đi thực tập Hay chị đi cùng với bọn em cho vui đi Thôi quần áo của mấy đứa toàn đồ nam Chị có mặc được đâu Thứ năm đi thực tập thì gọi chị nhé Cả mấy đứa đi cùng cho đỡ bỡ ngỡ Vâng Cúp máy xong Tôi lại lục đục kiểm tra tiền trong tài khoản Số tiền huy cho tôi ăn học Đến giờ tôi vẫn chưa tiêu thêm một xu nào Lâu nay tiền sinh hoạt tôi đều trích ra từ tiền lương đi làm ở siêu thị Tổng đi tổng lại Thì khoản nợ 100 triệu mà tôi lấy cho em trai vay Cũng chỉ mấy gom lại được có mười mấy triệu Vẫn thiếu hơn 80 triệu nữa Nghĩ mình vẫn còn nợ người ta nên suy đi tính lại mãi cũng chỉ dám tiêu hơn 1 triệu vào việc mua quần áo thôi. Tôi mua tạm vài bộ để đi làm, sẵn tiện mua cho bí ngô một chiếc váy thật xinh để chuẩn bị cho sinh nhật con bé. Mọi năm sinh nhật thường chỉ có tôi, mẹ và bí ngô thổi nến bánh sinh nhật với nhau. Năm nay khác rồi, chắc con bé sẽ có nhiều quà hơn, nhưng tôi vẫn muốn mua một món quà nho nhỏ cho con. Sau hôm ấy vài ngày, tôi bắt đầu đi thực tập ở công ty Lạc Thành, công ty của Huy rất lớn, Tôi lại được sắp xếp làm việc ở bộ phận kinh doanh. Cách xa tầng của lãnh đạo tận 4 tầng nên chẳng bao giờ gặp anh ta cả. Làm việc ở đây mới biết là môi trường năng động khác xa hẳn với môi trường công sở khác. Từ trưởng phòng đến nhân viên hai cũng đặt mục tiêu làm việc lên hàng đầu. Việc buôn bán và soi mói người khác rất ít. Tôi mới đi làm lần đầu kinh nghiệm còn ít ỏi nên phải rất nỗ lực mới theo kịp mọi người. Có vài lần luật sư Vinh xuống tận tầng tôi làm để tìm tôi. Anh ta cười tươi giói đưa cho tôi một cốc cà phê Vẫn còn ấm ấm rồi cười bảo Làm việc thế nào quen chưa em Tạm tạm rồi anh ạ Nhưng vẫn còn phải học hỏi nhiều Mọi người ở đây ai cũng giỏi Em chạy theo không kịp Chuyện là nhân tài do xếp đích thân tuyển mà Anh cả nhà em cũng ít có ác lắm Yêu cầu rất là cao Em được xếp vào phòng này Là ngon nghẻ nhất ở đây rồi đấy Vừa tích lũy được kinh nghiệm Vừa có cơ hội va vấp với các loại việc Đúng chuyên ngành em học Tôi nghĩ mình được vào phòng này là do bộ phận nhân sự xếp. Huy chăm công nhỉm việc như thế chẳng bao giờ thèm ngó đến nhân viên thực tập như bọn tôi đâu. Thế nên không hỏi sâu thêm chỉ cười. Vâng, em cũng thấy thế. Mà anh làm việc ở tầng nào? Anh làm ở tầng 20 cùng tầng với sếp Huy? Hay là hôm nào em lên thăm anh cả nhà em đi? Thôi, anh đừng nói ra với ai chuyện em quen anh ấy nhé. Việc em ở nhà ấy không được nói ra ngoài đâu đấy. Ôi dạo! Em có ông Huy bảo kê thì sợ gì? Ông ấy bình thường cộc ăn thế thôi Nhưng chắc là người bảo vệ mẹ con em tốt nhất ở nhà đấy Vâng, mà dạo này Tuấn thế nào rồi em Nghe nói tỉnh rồi hả Vâng, tỉnh rồi anh ạ Cứ cách ngày em về bí ngô lại đến đó Thấy tình hình ổn hơn rồi Hôm qua lúc y tá đẩy xe lăn đưa anh ấy đi dạo dưới sân Vừa thấy bí ngô đến anh ấy đã ư ớ Như kiểu là mừng vì có con đến ý Thế là phục hồi nhanh đấy Mong sao cho nhanh khỏe lại Còn về với hai mẹ con chứ Lâu nay anh thấy hai mẹ con vất vả quá thôi Tôi cười cười, tất nhiên trong lòng chưa bao giờ có ý định lấy Tuấn nên chỉ đáp Vâng, em cũng mong phục hồi nhanh Ờ thôi, em vào làm việc tiếp đi, giờ anh phải đi với anh Hải để ký hợp đồng đây Giờ này anh Huy đang nghiên cứu sản phẩm mới, không đi được Vâng, anh đi đi, chúc ký hợp đồng thành công nhé Đi với anh Huy á thì chỉ có 99,9% thành công Còn đi với ông Hải ấy, thì không chắc Luật sư Vinh nói một câu nửa đùa nửa thật như vậy Sau đó cười vẫy tay chào tôi xong mới đi Hôm ấy tôi cứ tưởng Huy không đi ký hợp đồng nên anh ta về sớm nhưng mãi đến hơn 11 giờ đêm mới thấy xe anh ta vào đến nhà. Khi ấy một cơn gió làm bay chiếc khăn của tôi qua ban công rồi rơi xuống vườn bên dưới. Tôi loay hoay nhặt xong. Vừa định vào trong nhà thì bỗng dưng lại nghe tiếng người nói chuyện ngay ở ngoài cửa. Anh, anh định lấy con bé kia thật à? Tôi lấy ai thì liên quan gì đến cô? Anh suy nghĩ lại được không? Hoàng Phát không thể so với nhà em được. Những thứ nó có thể giúp anh. Em cũng có thể làm được, thậm chí còn làm được hơn thế. Anh cần gì, muốn gì em đều có thể cho anh. Huy, đừng lấy người khác được không? Cứ nghĩ đến việc anh lấy người khác là em không chịu nổi. Từ hôm bố nói sắp xếp cho anh với con bé đó, không đêm nào em ngủ yên. Anh, anh suy nghĩ lại được không? Cô không có liêm sỉ à? Liêm sỉ? Phương đột nhiên bật cười. Cô ta hôm nay ăn mặc lịch sự hơn hôm trước. Nhưng nhờ có ánh đèn vườn hắt ánh sáng vào, tôi có thể nhìn thấy gương mặt Phương có chút tiểu tụy dường như lời cô ta nói không đêm nào em ngủ yên là có thật. Liêm sỉ á, từ khi yêu anh, em đã không còn một chút niên liêm sỉ nào nữa rồi. Em biết rõ ràng không nên yêu anh, và không được yêu anh nhưng em vẫn yêu bất chấp. Em chấp nhận từ bỏ hết mọi thứ để được bên anh, liêm sỉ có là gì? Tôi không yêu cô, đừng làm phiền đến tôi nữa, còn muốn được gặp con thì sống cho đàng hoàng đi. Nói rồi, Huy cũng lười phí thêm lời với cô ta nên quay người đi thẳng vào trong. Nhưng lúc anh ta mới đi được vài bước Phương đã bội vàng lao lại Vòng tay ôm cứng lấy thắt lưng anh ta từ phía sau Mình bỏ trốn đi anh Đi đâu đó được không anh Huy, em yêu anh Em không thể mất anh được Dường như cô ta vừa khóc vừa nói Nên giọng lạc hẳn đi Tôi đứng nép phía sau bụi cây Lại chỉ thấy mỗi bóng lưng của hai người họ Không thể nào nhìn rõ sắc mặt của Huy Nhưng vẫn có thể nghe thấy anh ta chửi thề một tiếng khi đó Mẹ kiếp Nói rồi Huy lập tức kéo tay Phương ra khỏi người mình, dùng lực lớn đến nỗi cô ta loạn choạng suýt ngã xuống mấy bậc tăng cấp phía sau. Hai mắt Huy đỏ ngầu, dường như phải kiềm chế tới mức cực hạn. Cút ra bao nhiêu được, thì cút ngay. Em không cút, anh có giỏi thì làm ầm lên đi. Làm ầm lên cho cái cả cái nhà này biết là em yêu anh. Thích thì cho ta nát hết đi. Sống bên một người mà yêu một người thế này, đau khổ lắm anh biết không hả? Cô ta lúc ấy cũng dường như mất sạch lễ trí vừa gào lên vừa khóc em thả ly dị với em trai anh thả bị đuổi ra khỏi nhà này còn hơn sống như thế này anh em có thể cho anh được nhiều thứ gia đình em cũng có kém gì nhà con bé được bố anh sắp xếp cho đâu tại sao tại sao anh lại không lựa chọn em biết tại sao không anh ta vẫn nhìn không nói to nhưng giọng nói thì lạnh đến mức người khác phải nổi da gà vì dù cô không phải là vợ của em trai tôi tôi vẫn không bao giờ thèm nhìn đến cô Tốt nhất yên phận làm vợ em trai tôi Là mẹ của Jin Jin cho đàng hoàng Nếu cô còn dám thế này một lần nữa Tôi đảm bảo Tôi sẽ làm cho cả cái công ty An Nam nhà cô Tán già, bại sản Ngữ khí của anh ta lạnh lùng Và dứt khoát đến nỗi Ngay cả tôi đứng cách xa đó mấy mét Cũng cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo lan tràn Phương thì khỏi phải nói Cô ta kinh ngạc mở to mắt nhìn Huy Nhìn một cách không sao tin được Nhưng có lẽ vì biết anh cả Là người nói được, làm được Nên cuối cùng cô ta đành chấp nhận im lặng đứng đó, không dám làm loạn nữa. Mà lúc này người đàn ông kia cũng không muốn phí thời gian cho cô ta nữa, xoay lưng đi thẳng. Phương đứng đần mặt ở đó một lúc, lúc sau thì biết mình không còn chút hy vọng nào nữa mới thất thểu đi về. Có điều khi men theo con đường nhỏ để quay lại biệt thự bên kia, đột nhiên cô ta lại nhìn thấy tôi. Cô ta sững sốt đứng khựng lại, ánh mắt sượt qua vẻ kinh ngạc và hốt hoảng. Tuy nhiên sau vài giây lo sợ, Phương lại nhìn tôi cười lạnh. Sao? Nhìn cái gì? Hả hê lắm à? Chẳng liên quan gì đến tôi Mày thích, thì mày cứ mách với ông nội của con mày đi Hỏi phải tỏ vẻ Tôi nói rồi, chẳng liên quan gì đến tôi Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi hừ lại một tiếng Mày biết tao ghét gì nhất ở mày không? Là cái thói tỏ vẻ như không liên quan thanh cao, trong sạch Nhưng tao biết thừa, mày cũng có ý định với anh cả Đừng có chối Chỉ cần nhìn mắt mày là tao biết ngay Tôi chẳng có ý gì với anh cả cả Cô đừng có từ bụng ta Suy ra bụng người <cười> Có phải từ bụng ta suy ra bụng người hay không Thì trong lòng mày tự rõ Nhưng mà tao nói này Đến tao anh cả còn không động lòng Thì mày ấy, cũng đừng có mơ Nói rồi Phương nhách mép nhìn tôi một cách mỉa mai Đi thẳng về khu nhà bên kia Tôi cũng chẳng buồn chấp kẻ si tỉnh như cô ta Cũng lặng lẽ đi vào trong nhà Tôi căn thời gian Nên nghĩ lúc ấy Huy đã về phòng nghỉ rồi Ai ngờ khi vào đến phòng khách, tự nhiên lại đụng mặt anh ta. Gặp nhau giữa đêm khuya như vậy, khiến tôi hơi ngượng ngùng. Tôi ấp ốm nói, anh, anh chưa ngủ à? Chưa, đang chờ cà phê. À, thế tôi lên trên phòng ngủ trước đây. Nói rồi tôi vội vàng dảo bước đi lên cầu thang, nhưng còn chưa đi được bao nhiêu đã nghe Huy nói. Đã thấy gì rồi? Hả? À, tôi quay đầu lại nhìn anh ta, biết ý Huy muốn hỏi về chuyện vừa rồi. Anh ta đã thẳng thắn như thế thì tôi cũng không tỏ vẻ nữa đành nói thật Anh yên tâm Những chuyện của anh tôi sẽ không bao giờ nói linh tinh đâu Tốt nhất là nên thế Tôi không thích những chuyện xấu trong nhà có nhiều người biết Hiểu không Tôi biết, anh đừng lo Vì nhấp một ngụm cà phê Thấy tôi cũng thẳng thắn nói vậy thì sắc mặt cuối cùng Có vẻ cũng ôn hòa hơn một chút Ngày mai là sinh nhật bí ngô Cô định làm gì Mọi năm tôi với con bé chỉ mua một cái bánh sinh nhật Nho nhỏ rồi thổi nến Năm nay chắc là không thể thế nữa. Tôi biết con phải sang nhà ông nội tổ chức sinh nhật nên không dám đòi hỏi nhưng Huy lại bảo với tôi con bé nói với tôi muốn đi tàu điện bây giờ bố nó chưa thể đưa đi được ngày mai cô về sớm một buổi tôi đưa cô đi với bí ngô cho đến khi tôi lên giường đi ngủ rồi vẫn không thể hiểu tại sao anh ta lại đối xử tốt với mẹ con tôi như thế có những lúc vô cùng lạnh lùng xa cách nhưng cũng có những lúc tôi cảm giác Huy thật gần rất gần, giống như là bố của con gái tôi. Vào ngày sinh nhật con, sẽ đưa cả hai mẹ con cùng đi chơi. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ của tôi thôi, bởi vì bố của bí ngô vẫn chưa thể đi được, nên anh ta mới thay em trai mình đưa mẹ con tôi đi. Đó là trách nhiệm và lòng thương hại, chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm cả. Ngày hôm sau, tôi làm việc ở Lạc Thành đến 5 giờ chiều thì xin về sớm, về nhà tắm rửa thật sạch sẽ, mặc một bộ váy thật đẹp, Mà hôm trước đã đi mua cùng chị Thanh, rồi về nhà ngồi chờ bí ngô đi học về. Có điều tôi chờ đến hơn 6 giờ tối mà vẫn không thấy con về. Bình thường năm rưỡi con bé đã về rồi, nên hôm nay tôi bắt đầu sốt ruột. Giữa mẹ và con có một mối tâm linh tương thông, nên lúc ấy lòng tôi đột nhiên nóng như lửa đốt, cứ đi qua đi lại mãi. Đang định cầm điện thoại lên gọi cho chú lái xe, thì đột nhiên lại thấy Huy gọi điện thoại cho tôi. Tôi vừa alo thì đã nghe giọng anh ta gấp gáp vang lên, bảo lái xe chờ đến bệnh viện ngay sao thế, có chuyện gì mà phải đến bệnh viện có chuyện gì à? bí ngô bị tai nạn, đến đi bệnh viện X, nghe anh ta nói thế chân tay tôi bắt đầu bồn rồn không đứng vững được nữa, lúc ấy không còn nghĩ được gì, vội vàng ném điện thoại rồi chạy như bay xuống dưới có lẽ chú tài xế cũng đã hiểu được thông báo từ trước, nên khi tôi chạy ra cửa, đã thấy xe chú ấy lái đến, lên xe nhanh lên diệp chi, vâng chú ấy lái xe như bay đến bệnh viện còn tôi ngồi ở ghế phía sau thì vừa khóc vừa run. Con bé là sinh mạng của tôi, là tất cả những gì tôi có trong cuộc đời này. Thế nên nếu bí ngô có mệnh hệ gì, thì tôi không thể sống nổi. Cứ tưởng tượng con bị đau, con bị chảy máu, là tôi đã cảm thấy lồng ngực đau thắt lại không thể chịu được. Thế nên suốt cả quãng đường đến đó, chỉ biết khóc và cầu trời khấn vật cho con tôi không sao. Thế nhưng khi đến nơi, các bác sĩ nói con bé bị tai nạn rất nặng, mất rất nhiều máu nên phải truyền máu cấp cứu gấp, tôi khi ấy chỉ biết túm lấy tay áo bác sĩ gào lên cầu xin cháu có máu, cháu có máu máu của cháu là nhóm máu o nhóm máu của bố nó cũng là nhóm máu o bác sĩ, bác sĩ lấy máu của cháu đi nhóm máu o bệnh viện có rất nhiều, không cần phải lấy trực tiếp của chị, nói đến đây ông ấy lại cúi xuống nhìn bản báo cáo ở trên tay, rồi cau mày nói nhóm máu của con bé là nhóm máu a r h đây là một nhóm máu hiếm bệnh viện tôi hiện tại không có dự trữ nhóm máu này Bây giờ phải phát đi thông báo xem các bệnh nhân đang có mặt ở đây Ai có để xin Trường hợp xấu nhất nếu không có thì phải Bác sĩ còn chưa nói hết câu Thì Huy đã ngắt lời Nhóm máu của tôi là a rh Tôi sửng xôn Quay lại nhìn anh ta Lần đầu tiên thấy gương mặt vốn luôn lạnh lùng của Huy tràn đầy nét căng thẳng Thậm chí tôi còn đọc được trong đáy mắt của anh ta Vài tia lo sợ Chưa từng có Nhưng khi ấy tôi cũng không có tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nhiều vội vàng chạy đến trước mặt Huy. Anh có nhóm máu Rh trừ à? Anh cho bí ngô được không? Anh chuyển cho con bé được không? Bình tĩnh, anh chuyển cho bí ngô đi. Nó mà có sao thì tôi chết mất. Tôi xin anh đấy. Anh ta thấy tôi vừa nói vừa méo máu thì đành nói. Bị mất máu nên giờ chuyển máu vào là không sao. Đợi ở đây, tôi đi chuyển máu cho con bé. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Sau đó Huy đi theo y tá đến phòng xét nghiệm để kiểm tra lại nhóm máu Tiếp theo lại được đưa thẳng vào phòng cấp cứu để chuyển máu cho con tôi. Từ lúc đến đây tới giờ, tôi chưa được nhìn thấy con. Chỉ nghe người lái xe nói là ban nãy trên đường đón bí ngô đi học về. Tự nhiên có một chiếc xe tải chở hàng mất lái nên đâm vào xe chở con tôi. Lại đâm vào đúng bên ghế phụ bí ngô đang ngồi. Cho nên con bé mới bị nặng như thế. Vì lo cho con nên tôi không thể ngồi yên được. sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu mãi. Miệng lầm bầm cầu trời khấn phật cho bí ngô của tôi sẽ không sao. Một lúc không lâu sau đó Thì thấy có tiếng bước chân người từ ngoài hành lang bên kia đi tới Quay đầu lại thì thấy ông nội bí ngô và vợ chồng Hải đến Tôi định mở miệng chào Nhưng ông ta không nói năng câu nào Đã lao lại dáng cho tôi một bà tay nổ đom đó mắt Cái thứ đàn bà sao chổi Gặp cô thì con tôi bị tai nạn Bây giờ đến lượt cháu tôi bị tai nạn Sao cô cứ như quỷ ám đến nhà tôi thế hả Định ám nhà này cho đến khi tuyệt tự đúng không Tôi đang đau lòng vì con Giờ tự nhiên lại ăn một cái bạt tay Vô lý như thế này Thì ấm ức không chịu được Lần đầu tiên tôi điên tiết cãi lại ông ta Bác đừng có vô lý như thế Cháu không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này Cô Ông ta tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu Định giơ tay lên tát liên tiếp Thì Hải đã vội vàng chạy lại Giữ lấy tay bố Bố bình tĩnh Ở đây là bệnh viện Trường An đang cấp cứu trong kia Có gì về nhà hãy nói Ở đây đông người Lỡ có phóng viên nào chụp ảnh được sẽ không hay Cái loại phụ nữ không biết phép tắc trên dưới Dám cãi người lớn Thử nhìn lại mình xem có gì không Nghĩ lại xem Tại sao hết thằng Tuấn bị tai nạn rồi lại đến trường an Không phải cô sao chổi Thì là gì hả Bố, thôi mà, bố bình tĩnh Hải khuyên nhủ bố mình xong Lại quay sang đưa mắt ra hiệu cho tôi Diệp chi, ra ngoài một chút đi Đợi bố tôi bình tĩnh lại rồi vào sau Tôi không đi Tôi kiên quyết nói không Bây giờ con tôi đang cấp cứu nên tôi sẽ không đi đâu cả. Cũng sẽ không nhượng bộ ông ta. Phương nghe tôi nói vậy thì lườm tôi một cái. Đi đi được rồi đấy. Còn đứng đây làm gì? Cô có ở đây ấy, biết đâu cái trường An lại... Cô ta định nói một câu gở mồm. Nhưng còn chưa nói xong thì Hải đã trừng mắt nhìn vợ mình. Cuối cùng lại đành làng sang chuyện khác. Ờ, mà anh cả đâu rồi? Anh cả đến đầu tiên cơ mà. Sao giờ không thấy bóng dáng đâu nhỉ? Tôi biết nhưng không trả lời. Chỉ mím môi im lặng đứng đó. Ông nội của bí ngô định tiếp tục đuổi tôi đi, nhưng vừa mới nói còn chưa đi thì cửa phòng cấp cứu bật mở. Tôi vội đến mức quên cả lịch sử, vội vội vàng vàng chạy lại túm lấy tay bác sĩ vừa đi ra. Bác sĩ, con tôi sao rồi ạ? Con tôi ổn rồi phải không bác sĩ? Nó không sao rồi đúng không? Nó vẫn sống đúng không bác sĩ? Gia đình hãy bình tĩnh, bà nãy bé bị đứt động mạnh đùi nên mất rất nhiều máu, nhưng được truyền máu kịp thời nên bây giờ đã ổn rồi, không cần lo lắng nhiều nữa đâu nhé. Vâng, mày quá, cảm ơn bác sĩ Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm Bây giờ mọi người cứ về phòng bệnh đi Lát nữa hồi sức cho bệnh nhân xong Sẽ chuyển qua phòng bệnh bình thường Vâng ạ Sau khi nghe bác sĩ thông báo thế Tâm trạng đang căng như dây đàn của tôi Mới có thể tạm bình tâm lại Tôi lén luôn thở hát ra một hơi Lúc này quay lại Thì thấy gương mặt của ông nội bí ngô cũng giãn ra một chút Còn vợ chồng Hải thì vẫn cái thái độ y nguyên như vậy Có điều khi tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của anh ta Chẳng hiểu sao cứ có cảm giác như Hải không cam lòng, thậm chí có cả một chút thất vọng vì Bí Ngô vẫn còn sống. Không biết có phải do tôi suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng từ trước đến nay tôi luôn có linh cảm rằng anh ta không tốt như bề ngoài vẫn thể hiện. Mỗi tội bây giờ việc phải quan tâm không phải là Hải mà là con tôi, cho nên tôi cũng không có tâm tư rạch ròi việc này, đành lặng lẽ quay về phòng bệnh ngồi đợi. Lúc này vì Bí Ngô đã qua cơn nguy kịch nên ông nội con bé không đuổi tôi đi nữa. Nhưng vẫn nhìn tôi bằng thái độ không hài lòng Tôi biết ông ta cho tôi ở lại Là vì sợ bí ngô Không thấy mẹ sẽ khóc Nhưng cũng chẳng buồn để ý Chỉ im lặng ngồi một góc chờ con tôi ra thôi Hơn một tiếng sau Cuối cùng bí ngô cũng đẩy được ra từ khu hồi sức Theo sau còn có một người Mà ai cũng biết là ai đó Có điều tôi không có thời gian để ý đến anh ta Mà chỉ cuống cuồng chân tay chạy lại nhìn con Lúc này một bên đùi con bé Bị băng trắng xóa Mất nhiều máu nên da rẻ tái nhợt gương mặt bầu bĩnh có rất nhiều vết xước đang dỉ máu chỉ nhìn thế thôi mà tôi cũng cảm thấy xót ruột không chịu nổi tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tong tong chảy ra cứ đứng bên cạnh giường nhìn bí ngô hồi lâu rồi lại lén lút quay đi lấy tay áo lau nước mắt vì thấy vậy mới đành lên tiếng an ủi tôi vẫn còn tác dụng của thuốc mê nên con bé vẫn chưa tỉnh đừng lo không sao rồi à vâng tôi biết rồi cảm ơn anh vừa dứt lời thì bỗng nhiên lại nghe Phương nói Sao mặt anh cả cũng trắng bệch thế? Cô ta nói vậy làm tất cả mọi người đều rời sự chú ý từ bí ngô sang Huy. Tôi cũng vô thức ngừng mặt lên nhìn anh ta. Lúc này gương mặt của Huy tái trắng, bởi môi hàng ngày vẫn đỏ, bây giờ cũng đã khô khốc, trông giống như chẳng còn tí sức sống nào. Bố anh ta sót con trai nên cũng hỏi làm sao lại ra thế này? Gọi bác sĩ đi, mặt tái hết cả rồi. Không sao, con chuyển ít máu thôi. Chuyển máu? Anh chuyển cho trường An à? Vâng. Thế thì lên giường nằm nghỉ ngơi đi Hải bảo chú lái xe về nhà lấy ít cháo Tiện gọi điện cho bảo anh Bảo hầm ít tổ yến với táo đỏ đi Vì dường như không thích nhiều người quan tâm đến mình Nên ngay lập tức từ chối Lúc nãy ở trong phòng hồi sức Con uống sữa rồi Giờ con nằm nghỉ là khỏe ngay thôi Bố với mọi người về đi Trường An không sao rồi Giờ nó cần yên tĩnh để nghỉ ngơi Anh cũng về nhà mà nghỉ đi chứ Chẳng lẽ định ở đây cả đêm mà Khi nào trường An tỉnh thì con về sau Mọi người cứ về đi Để tôi bảo người đến chăm sóc nó Anh truyền máu mất sức rồi Còn công việc ở công ty nữa Về nhà mà nghỉ ngơi Con tự biết giữ sức khỏe Bố đừng lo Nói đến đây Huy liếc người lái xe đứng ở ngoài cửa Bảo anh ta Đưa bố tôi về nghỉ ngơi đi Vâng, cậu cả Ông nội của bí ngô không muốn con trai cả Phải vì một đứa cháu lạc loài mà vất vả đến như vậy Nhưng thế Huy kiên quyết thế nên cũng đành thôi Có điều trước khi ông ta rời khỏi đó vẫn không quên liếc tôi một cái để cảnh cáo. Tôi biết ông ta muốn nhắc nhở mình không được tiếp xúc gần gũi với Huy, không được vấy bẩn lên người con trai ông ta. Nhưng bí ngô đang đau như thế, kể cả trong lòng có dao động về con trai cả của ông ta nhiều đến mấy, thì tôi cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Cho nên tôi cũng không ngần ngại ngẩn lên đáp trả ông ta bằng một ánh mắt thẳng thắn và cứng rắn. Ông ta nhìn thấy ánh mắt này thì hơi cao mày, nhưng cũng không nói gì mà chỉ xoay lưng rồi đi thẳng. Khi phòng bệnh chỉ còn lại ba chúng tôi, cảm giác bí bách trong lòng mới giảm đi một chút. Tôi quay đầu nhìn Huy đang đứng ở cạnh giường con bé, đắn đo một lát rồi mới chậm chạp nói Cảm ơn anh nhé, mất nhiều máu như thế chắc mệt lắm phải không? Anh ta không trả lời mà chỉ liếc sang chiếc giường bên kia bảo tôi Nằm xuống, nghỉ một lúc đi. Tôi không sao, tôi ngồi đây được rồi, hay là anh nằm ở đó nghỉ tạm đi? Tự nhiên ở cùng phòng thế này tôi ngại quá, Bảo anh ta nằm giường bên cạnh nghỉ tạm cũng ngại Nhưng dù sao Huy cũng là người truyền máu cho con tôi Không nói như thế thì cũng hơi mất lịch sử Không cần đâu, đợi con bé tỉnh thì tôi về À vâng Nói rồi anh ta đi lại ghế sofa rồi ngồi xuống Lúc này cả hai cũng không có tâm trạng Và cũng hơi ngượng nên không ai mở miệng nói gì cả Chỉ có y tá và bác sĩ thỉnh thoảng vào kiểm tra cho con tôi Một lát sau thì chú lái xe lại mang đồ đạc đến Từ cháo, tổ yến, hoa quả Đồ dùng của bí ngô Thậm chí còn cả quần áo và ipad của Huy nữa Chú lái xe cười bảo Không biết cậu cả có định ở lại không Nhưng bảo anh cứ bảo mang sẵn đến Để lỡ cậu ở lại thì có cái mà dùng Vâng, chú cứ để tạm đây cũng được ạ À, nãy cô Phương có gửi đến Một hộp đồ ăn cho cậu cả nữa Cô ấy bảo đó là tổ yến trưng táo đỏ Với cả đông trùng hạ thảo gì đấy Cô Phương dặn bảo loại này Phải uống nóng mới bổ máu nghe đến đây, Huy bất chợt cau mày. Cháu không dùng, chú mang mấy đồ đó về đi. Mặt mày chú lái xe hiện rõ vẻ lúng túng, nhưng bên tính Huy trước giờ nói một là một, hai là hai, cho nên cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu. Vâng, thế để tôi mang về. Sau khi chú lái xe về rồi, tôi mới lục đục đứng dậy xếp đồ ra ăn. Không phải tôi đói, mà là tôi sợ Huy mất máu nên mệt. Nãy cũng định ra ngoài mua cháo cho anh ta, nhưng lại sợ bí Ngô tỉnh dậy không thấy đâu. Thế nên mới chần trù đến tận bây giờ Tôi múc ra hai bát cháo Vẫn còn nóng hổi đặt lên bàn Một bát đẩy về phía Huy Một bát ở phía tôi Anh ăn đi, chắc cháu này chịu anh nấu Bình thường chị ấy bỏ ít hành Giờ chỉ có mấy cọng hành thế này thì biết ngay Ừ, cô cũng ăn đi Tôi khẽ gật đầu Chậm chạm múc từng thìa cháo cho vào miệng Thực sự là ăn uống bây giờ Chẳng có cảm giác gì cả Không có tâm trạng nên ăn không thấy ngon nhưng cả hai ngồi đối diện ăn uống mà không nói gì thì cũng ngại cuối cùng khi thấy Huy cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn bí ngô, xem con bé đã tỉnh chưa tôi mới cười cười rồi bảo chắc hôm nay là sinh nhật đáng nhớ nhất của con bé ừ, người ta nói trải qua kiếp nạn lớn mà vẫn sống, thì sau này chắc sẽ cao số, nghe anh ta nói đùa như vậy, tâm trạng tôi cuối cùng cũng khá hơn đôi chút ừ, cũng mong là thế tôi đặt tên con là Trường An là vì hy vọng cả đời này nó sẽ bình an Bình an dài lâu Thường con gái sẽ không tên Trường An Ừ Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thích cái tên này Từ hồi chưa có nó đã thích rồi Lúc có bầu bí ngô Được chỉ siêu âm đúng 2 lần thôi Lúc 9 tuần thì chưa biết giới tính Lúc 8 tháng thì bác sĩ nói là con gái Tôi nghĩ con gái thì cũng càng tốt Gái hay trai gì Cũng vẫn có thể là Trường An Lúc đó sao cô không nói cho em trai tôi biết Tôi đã nói rồi Có con bé là việc ngoài ý muốn Lúc ấy vẫn có thể bỏ đi Nhưng con là sự lựa chọn của tôi Tôi sinh ra thì tôi sẽ tự nuôi Em trai anh có biết Cũng chưa chắc đã để tôi giữ lại con bé Cũng có thể mọi chuyện sẽ khác Khi nói câu này Ánh mắt của anh ta tràn đầy vẻ phức tạp Tôi không thể nhìn được gì Từ đồng tử sâu hôn hút đó Nhưng dường như có thể cảm nhận được Nỗi đau khe khẽ Trong đáy mắt của anh ta Một nỗi đau mà nhất thời tôi không thể nào đọc hiểu Tôi gượng gạo cười bảo Không biết khác thế nào Nhưng bây giờ bí ngô cơ lớn lên khỏe mạnh Là tôi mừng rồi Từ nhỏ đến giờ trộm vía nó ít ốm vặt lắm Hơi còi tí thôi Đây là lần đầu tiên bị thế đấy Rồi nó sẽ khỏe lại thôi Vâng nhờ có anh mà con bé mới bình an Tôi ngẩng đầu nhìn Huy Nhìn anh ta bằng ánh mắt trịnh trọng và chân thành Cảm ơn anh Vì đã chuyển máu cứu con bé Không có anh thì không biết giờ bí ngô sẽ thế nào nữa Cảm ơn anh Không cần nói mấy lời cảm ơn đó với tôi Bí ngô cũng là... Bình thường anh ta ăn nói rất trơn tru, chưa bao giờ tôi thấy Huy ngắc ngứ. Vậy mà bây giờ nói đến đây, đột nhiên ngữ điệu của anh ta lại có chút chần chừ. Mãi mấy giây sau mới nói nốt hai từ còn lại. Cháu tôi. Vâng, may là cháu anh nên mới có giống máu H trừ giống anh. Ừ, ăn đi. Sau đó cứ cách nửa tiếng một lần, sẽ có bác sĩ và y tá vào kiểm tra tình hình của con tôi. Thay bình truyền và dặn dò một số chuyện sau phẫu thuật, Bí ngô yếu quá nên mãi vẫn chưa thoát mê được Đến tận gần một tiếng sau mới có thể chớp chớp mắt gọi mẹ ơi Tôi vội vàng nắm tay con Miệng liên tục rỗ dành. Mẹ đây, mẹ đây Mẹ ơi, bí ngô đau lắm Ừ, mẹ biết rồi Để mẹ thổi cho bí ngô hết đau nhé Mẹ thổi là hết đau luôn đây này Nhưng mẹ ơi, bí ngô không hư mà Sao lại tiêm bí ngô Không phải tiêm đâu Bác sĩ cắm kim vào tay để bí ngô nhanh khỏi ốm đấy bí ngô đau chỗ nào, để mẹ thổi nào bí ngô đau tay cả đau chân nữa mẹ ờ, mẹ thổi này, mẹ thương trộm vía cũng may là đầu con bé không bị va đập nên không sao chỉ nặng nhất là một vết thương cứ đứt động mạnh ở đùi là mất máu thấy con vẫn hoạt bát lành lợi, trong lòng tôi khẽ thở vào một tiếng, sau đó cúi xuống rồi vào mấy vết đau của con chẳng biết có đỡ không, nhưng con hít mà cứ thích mẹ chăm sóc như thế Bí ngô thức một lúc, mệt quá nên mẹ dỗ một lát lại thiếp đi. Lúc này nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng mà Huy vẫn chưa có ý định ra về. Anh về nghỉ đi, tôi trông con bé được mà. Lát nữa, tôi còn đang có việc làm giờ. Thấy anh ta nói vậy, tôi không dám làm phiền nữa, cũng không dám trèo lên chiếc giường còn lại nằm mà chỉ ngồi nhìn bí ngô. Nghỉ một lúc thì cơ thể bắt đầu thấm mệt. Sau cùng quên mất, gục xuống thiếp đi bên cạnh giường lúc nào không hay. Lát sau bỗng nhiên có cảm giác xung quanh tối lại Tôi mở mắt ra Thì thấy Huy đã tắt điện đi rồi Có tiếng bước chân bước lại gần Không cần đoán cũng biết được người đó là ai Nhưng tôi ngại nên im lặng không nói gì cả Vẫn tiếp tục giả vờ nhắm mắt Lúc này cho dù tôi không nhìn thấy Nhưng có thể cảm nhận được Anh ta đứng đó nhìn mình và bí ngô rất lâu Không hiểu tại sao anh ta không về Cũng không rõ tại sao Huy lại nhìn mẹ con tôi Nhưng anh ta nhìn bao nhiêu Trái tim tôi đập loạn xạ bấy nhiêu Lòng dạ giống như một ngọn lửa nhỏ chậm chậm thiêu đốt, ngứa ngáy không yên Sau một hồi nhìn như vậy bỗng nhiên tôi thấy có một thứ gì đó mềm mềm man mát khoác lên người mình có mùi khử trùng, có cả hương thơm của nước xả vải không cần đoán cũng biết được ai đã đắp chăn lên người cho tôi Khi ấy tim tôi đột nhiên nhói lên như bị một thứ gì đó sắc bén xuyên qua không thấy đau đớn, chỉ thấy bàng hoàng và thảng thốt, thậm chí còn cảm nhận được một thứ âm ấm rất to lớn từ dưới đáy lòng lan lên giống như một dòng suối nóng đang dần dần tràn tới từng mạch máu và thớ thịt tôi không nghĩ một người đàn ông thường ngày luôn lạnh nhạt thở ơ với mọi người lại có một mặt dịu dàng như thế anh ta mệt đến mấy cũng nhất quyết không về nhà nghỉ ngơi mà ở đây với tôi thậm chí đến ngủ cũng không ngủ mà thay tôi trong bí ngô thậm chí đến ngủ cũng không ngủ mà thay tôi trong bí ngô đến bây giờ còn cẩn thận đáp chăn cho mẹ con tôi người đàn ông này xin anh đấy xin anh đừng làm tôi rung động thêm nữa vì thực sự tôi đã cảm thấy mình chạm đến giới hạn rồi Huy đáp chân cho tôi xong thì khẽ thở dài một tiếng sau đó quay người đi ra ngoài nhưng không phải đi về mà là ra ngoài ban công hút thuốc tôi mở mắt ra nhìn bóng lương của anh ta như lẫn vào bầu trời đêm không hiểu sao lại có cảm giác như người đàn ông ấy luôn ẩn giấu một sự cô độc sau lớp vẻ ngoài lạnh lùng một sự lẻ loi và ưu thư kỳ lạ Mà tôi không thể nào hiểu nổi Lần này đến lượt tôi Nhìn anh ta thật lâu Cũng nghĩ về nhóm máu của bí ngô và anh ta rất lâu Sau cùng Bởi vì Huy mãi không vào Và tôi cũng không thể tìm được ra câu trả lời Cho nên bất lực không nghĩ nữa Tôi thao thức gần như cả đêm dài Đến gần sáng mệt quá Nên mới lặng lẽ thiếp đi Sáng mai 7 giờ sáng bí ngô vẫn chưa tỉnh dậy Nhưng các bác sĩ đã bảo là vào khám bệnh rồi lúc tôi mở mắt thì không còn thấy Huy ở đây nữa nhưng giờ đến điện thoại mới thấy anh ta có gửi đến một tin sáng nay tôi có cuộc họp khoảng 10 giờ sẽ xong nếu có việc gấp thì cứ gọi điện thoại cho tôi tôi sẽ đến ngay tôi biết anh ta lo lắng cho con mình nên mới chủ động nhắn tin dặn dò như vậy thế nên cũng khách sáo trả lời lại một tin vâng tôi biết rồi anh yên tâm bác sĩ nói con bé không sao rồi động mạch được nói rất tốt bây giờ không có gì đáng ngại nữa Chỉ cần bí ngô chịu nằm yên trên giường là sẽ hồi phục nhanh thôi Giờ đó Huy có lẽ đã họp rồi nên không thấy anh ta nhắn lại nữa Lát sau có y tá mang cháo và đồ ăn sáng cho mẹ con tôi Bí ngô ăn xong lại tiếu tiết hỏi đủ chuyện còn hỏi bác cả bao giờ lại đến Hai mẹ con đang nói chuyện thì lại thấy ông nội con bé và Hải đến thăm Thì nghe bác sĩ nói bí ngô không sao thì mới quay sang hỏi tôi Tối qua thằng Huy ngủ ở đâu Dù bị ăn một cái bạt tay Nhưng hôm nay gặp ông ta tôi vẫn lịch sự đáp Anh ấy chờ đến khi trường an tỉnh thì đi về ạ Cháu cũng không rõ về nhà hay đi đâu Trường an tỉnh lúc mấy giờ Hơn 2 giờ sáng ạ Ông ta lập tức cau mày Biết là bệnh viện Nhưng nam nữ ở chung một phòng đến tận nửa đêm nửa hôm thế Còn ra cái thể thống gì Cô là đàn bà Cô cũng nên biết ý bảo nó đi chỗ khác chứ Dạ cháu có nói anh cả về nhà ngủ Nhưng anh ấy lo cho trường an Nên mới chờ con bé tỉnh rồi mới đi Ông ta nghe tôi nói thế thì hừ lạnh một tiếng Tốt nhất đừng để những việc như thế lọt ra ngoài Thằng Huy nó sắp lấy vợ Dù nó là người đứng đắn Nhưng để người ta đồn linh tinh thì ảnh hưởng đến danh tiếng con tôi Rồi gia đình vợ nó biết được thì phiền lắm Hiểu không? Vâng, cháu biết Ông ta dọa dẫm tôi một lúc rồi cũng đi về Thì ấy bí ngô cũng ngủ rồi Nhưng tôi thì không ngủ được Trong đầu cứ quanh quẩn mãi chuyện nhóm máu của con tôi và Huy Tôi không biết nhiều lắm về y khoa Nhưng theo tâm lý chung thì cứ nghĩ Bố mẹ có nhóm máu giống nhau Thì con cũng sẽ có nhóm máu ấy Giờ bí ngô khác nhóm máu Thì tôi thấy lạ Nên sau cùng mới mở điện thoại ra Thử Google xem thế nào Mấy cái hình ảnh ghép nhóm máu tôi không hiểu Đang định vào web khác để đọc tiếp Thì bác sĩ lại đi vào Kiểm tra tình trạng của con tôi một lần nữa Đợi khám xong xuôi tôi mới hỏi Bác sĩ ơi Cháu hỏi một chút về nhóm máu được không ạ Ừ sao thế Hôm qua thấy con cô có nhóm máu hiếm nên tò mò hả? Vâng, ví dụ cháu nhóm máu o, mà bố của con bé cũng nhóm máu o, thì con cháu có thể có nhóm máu khác được không ạ? Nghe tôi hỏi xong, gương mặt bác sĩ ấy bất giác sượt qua vẻ sừng sốt, dường như mới vừa chợt nhớ ra chuyện gì đó rất chấn động. Nếu tôi đoán không nhầm, thì có lẽ ông ấy nhớ đến câu nói của tôi hôm qua. Thấy thái độ của bác sĩ như vậy, tôi cũng thấy hơi trột dạ, lúc này một ý nghĩ quái đản bỗng dưng xẹt qua đầu tôi. Khiến tôi hoảng hốt và sợ hãi đến mức Hít thở không thông Chỉ mím chặt môi chờ đợi câu trả lời của bác sĩ Sau gần nửa phút trần trừ Cuối cùng bác sĩ ấy cũng chậm chạp Đẩy gỏng kính lên rồi khó khăn bảo với tôi Theo như kiến thức của tôi Thì bố mẹ cùng nhóm máu o Thì con sinh ra cũng phải nhóm máu o Không thể là nhóm máu khác được Sau khi bác sĩ đi rất lâu rồi Tôi vẫn cứng đơ người đứng nguyên ở chỗ cũ Lòng bàng hoàng đến mức có cảm giác Những gì vừa mới xảy ra Chỉ là một giấc mơ Tôi mang thai và nuôi lớn bí ngô bằng chừng này, chưa bao giờ nghi ngờ về thân phận của nó. Bởi vì từ trước đến nay, người đàn ông đầu tiên và duy nhất chỉ là bố của con bé mà thôi. Nhưng đến tận bây giờ thì tôi lại mông lung, không biết người đàn ông ấy là ai cả. Tôi nghĩ sẽ có hai khả năng xảy ra, một là lúc tôi sinh thì bệnh viện đã tráo nhầm con cho tôi, hay là người đã cưỡng bức tôi đêm đó không phải là Tuấn. Tuy nhiên việc bệnh viện trao nhầm thực sự quá vô lý, bởi vì nếu là con của người khác, thì không thể có khuôn mặt giống tôi và giống gia đình Tuấn đến mức cả nhà anh ta cũng chẳng cần phải xét nghiệm ADN để nhận cháu được. Thế nên chỉ có thể là khả năng cuối cùng. Người đêm đó không phải là Tuấn, mà là một người có khuôn mặt giống anh ta, giống đến mức tất cả mọi người đều nhầm lẫn, bao gồm cả tôi, bác cả, của con bé. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng cúi xuống nhìn thật kỹ bí ngô, nhìn từng đường nét vốn dĩ đã vô cùng quen thuộc trên khuôn mặt của con. Lúc này bí ngô đang mơ ngủ gì đó nên hơi nhíu mày, Trước giờ tôi không bao giờ để ý đến bộ dạng này của con Nhưng ngay bây giờ đây Tôi mới phát hiện ra Lúc nó nhăn mày thì giống hệt bác cả của nó Ngay cả lông mi, miệng, mũi Tất cả đều như cùng một khuôn đúc ra với anh ta Và điều kỳ lạ hơn nữa Là Huy cũng có nhóm máu RH trừ Cực hiếm Giống hệt máu của con tôi Như vậy rất có khả năng Anh ta mới là bố của con bé Đột nhiên tim tôi nhói mạnh một cái Chuyện này phi lý và hoang đường đến mức khó tin Nên không làm sao mà chấp nhận được. Chưa từng nghĩ tới mình sẽ có dây dưa gì với anh ta, càng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến việc Huy mới là người đàn ông đêm ấy. Nhưng nếu tất cả là sự thật, thì tôi phải làm sao đây? Bí ngô của tôi phải làm sao đây? Còn cả Tuấn nữa. Vì trong đầu cứ quanh quẩn chuyện này, nên cả một buổi tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hết nhìn con rồi lại lên Google tìm mấy bài đăng phân tích nhóm máu. Lúc chịu anh sách đồ đạc đến cho tôi, thấy mặt tôi ngồi đần ra mới nói Ô, sao thế em Sao lại ngồi ngẩn ra thế À không ạ chị đến đấy à Ừ cậu Huy dặn chị đến từ sớm Nhưng mà sáng giờ tranh thủ hầm tổ yến Với táo đỏ cho bí ngô Với cả nghĩ cũng có vệ sĩ ở đây rồi Nên cũng đỡ lo em không gọi được ai Ở ngoài cửa phòng bệnh của bí ngô Luôn có vệ sĩ Bảo là để phục vụ mấy việc lặt vặt cho mẹ con tôi Chứ tôi biết là ông nội cho con bé Giám sát tôi Không cho đưa bí ngô đi Tôi ác cảm với họ cũng không nói chuyện gì cả Giờ chị oanh đến tôi mới bảo Vâng, sáng con mẹ ăn cháo rồi Cũng đỡ rồi bác ạ Ừ, rõ khổ Tự nhiên tự lành lại bị thế chứ Mẹ cái xe tải đó, đâm đâu chả đâm Tự nhiên đâm vào xe nhà mình Còn đâm hẳn vào bên bí ngô ngồi chứ Tiền sư nhà nó Vâng, may mà không sao rồi Với cả em thấy chú lái xe nói Là cửa xe cũng dày Nên giảm được va đập rất nhiều rồi ạ ủ đấy, may mà không sao Bác cả của con bé là lo cho nó lắm đấy Sáng nay mấy năm giờ đã gọi về cho chị, dặn chị phải hầm đồ gì bổ máu để mang đến. Còn nhờ bạn bên nước ngoài gửi thuốc bổ về nữa, chắc mấy hôm nữa mới về đến nơi. Tôi không rõ Huy đã nghi ngờ việc bí ngô không phải là con của Tuấn hay chưa. Nhưng cái cách mà anh ta đối xử tốt với con bé thế này, ít nhiều cũng làm tôi cảm thấy rất phấn khích. Giờ có chị Oanh ở đây tôi cũng tiện miệng hỏi. Chị ơi, nhà mình hình như có kinh doanh khách sạn đúng không ạ? Ừ, hình như thế đấy. Nói chung hồi ông chủ chưa giao lại quyền quản lý công ty cho cậu cả Thì chỉ tập trung kinh doanh thôi Nhưng từ khi cậu Huy lên làm giám đốc Thì có phát triển thêm cả mảng khách sạn nữa Cái khách sạn gì gì to to mà ở ngay đầu đường X ấy Cũng là của nhà mình đấy Hồi cậu Huy mới mua nó chị đến dọn mấy lần rồi mà Khách sạn Glorious đúng không ạ? Ờ ờ Rì ợt rì ợt cái gì đấy Mà hình như đúng thế đấy Chẳng tranh từ khi nhìn thấy nick Zalo của Huy Thì tôi đã thấy ngỡ ngợ Qua ra đến tận bây giờ chắp nối các chi tiết vụn vặn lại, tôi mới nhớ ra là Glorious, chính là tên khách sạn mà năm đó Tuấn đã đưa tôi vào. Nếu như khách sạn đó là của gia đình anh ta, vậy thì rất có thể đêm ấy Huy cũng có mặt ở đó. Hơi thở của tôi trong phút chốc ngừng trệ, cảm giác như có một thứ gì đó tận sâu trong đáy lòng, như muốn phá kén tung ra. Nhưng tôi lại dùng lý trí ấn nó vào, cố sống cố chết, gìm xuống nhưng không nổi. Thứ kia vẫn như một nhánh cây tươi tốt mạnh mẽ, Chỉ chờ mùa xuân đến là này lộc đâm chồi Chị Oanh thấy mặt tôi đần ra mới hỏi Ơ sao thế em? Khách sạn đó có gì à? À không, tự nhiên em nhớ ra nên hỏi thôi. Ồ, tài sản nhà mình nhiều lắm. Có khi á, cậu cả cũng chẳng nhớ hết được ấy chứ. Sau này bí ngô được hưởng một phần trong đó cũng đủ sống thoải mái cả đời. Hai mẹ con không phải lo nghĩ gì về kinh tế cả. Mà chị thấy nếu em lấy được cậu Tuấn thì tốt. Dù sao gia đình đầy đủ cả bố cả mẹ vẫn tốt hơn cho con gái mà. Tôi khẽ cười lặng lẽ đáp Em không có phúc phần ấy đâu Với cả em với anh Tuấn không yêu nhau Nhưng đằng nào cũng có bí ngô rồi còn gì Giờ cậu Tuấn tỉnh lại Chắc tính nhất cũng sẽ thay đổi thôi Biết đâu bây giờ cậu ấy lại nhận ra vợ con Mới là quan trọng nhất Rồi muốn lấy em thì sao Vâng chắc là phải đợi khi anh ấy khỏe mạnh lại đã Rồi mới tính chuyện sau Bây giờ em chỉ mong bí ngô cũng sớm khỏe lại thôi Ờ chị cũng mong thế đấy Cả bố cả con khỏe lại Sớm ngày gia đình mà đoàn tụ Tôi với chịu anh nói chuyện một lúc thì Huy đi vào Thường ngày anh ta luôn ăn cơm ở công ty Nhưng hôm nay lại đến bệnh viện để ăn cơm với bí ngô Con tôi đang nằm trên giường Vừa thấy bác cả đến đã gieo ẩm lên Bác cả, bác cả ơi Bí ngô ở đây này Anh ta luôn sẵn lòng cho con tôi Một nụ cười dịu dàng nhất của mình Nhanh chóng dào bước đi đến giường rồi cúi đầu nhìn con Chà, bí ngô hôm nay không còn má phúng phính đáng yêu nữa rồi Mẹ con bảo con bị ốm nên phải tiêm đấy Nhưng chỉ bị tiêm mấy hôm thôi Con sắp khỏi rồi bác cả Thế thì phải ăn nhiều Cho má phúng phính, đáng yêu nhé Vâng ạ Hai mắt con bé sáng lấp lánh Thấy bác cả mãi không chịu ôm mình Thì chìa tay ra, chu môi rồi bảo Bác cả ôm ôm Không ôm, ý ngô đang bị đau Không ôm được Không, bác cả ôm con đi Có ai đó luôn bất lực trước con tôi Kể cả bị dị ứng xoài Vẫn ăn hết cả một đĩa xoài con tôi đút Giờ không muốn ốm vì sợ con bé đau Cuối cùng vẫn vì bí ngô đòi ôm Mà cúi xuống Nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng Ừ ôm một tí Không ôm nhiều tí cơ cái đồ tham lam Tôi đứng một góc nhìn hai người họ như vậy Thực sự chẳng biết phải nói sao Trước đây tôi dắt bí ngô đến gặp Tuấn Dù bảo con gọi bố Bảo con sờ tay bố Nhưng con bé luôn có vẻ viễn cưỡng và dè dặt Tuy nhiên đối với Huy thì thái độ của bí ngô Lại hoàn toàn khác hẳn Nó thân thiết và gần gũi với bác cả hơn cả bố Thậm chí hơn cả tôi Giống như một loại tâm linh tương thông Giữa cha và con gái vậy Có điều dù ý nghĩ Huy là bố của bí ngô Mỗi ngày trong tôi Lại càng thêm mãnh liệt Nhưng tôi không dám nói ra Cũng chẳng có cách nào xét nghiệm ADN của con bé Sau cùng Việc mà tôi có thể làm duy nhất Là lặng lẽ quan sát anh ta Và con tôi mỗi ngày Khi bí ngô đọc truyện tranh Thỉnh thoảng sẽ trầm ngâm ngẫm nghĩ giống bác cả Khi nó mỉm cười Một bên má sẽ hơi có núm đồng tiền giống hệt huy Hai bác cháu ngồi chơi bên nhau Chơi trò xúc sắc cá ngựa Một lớn một nhỏ giống như y sao bản chính vậy Ngay cả chị Oanh cũng tấm tắc nói với tôi Đấy Sao mà nhìn giống bố con thế chứ Người nào mà không biết Nhìn vào lại cứ tưởng bố con chứ không phải bác cháu nhỉ À vâng Con bé giống cả bố với bác chị ạ Chị còn thấy nó giống bác cả hơn ý Thấy không Ngay cả mà lúm đồng tiền một bên cũng giống nhau luôn ấy chứ Thế này bảo sao hôm đưa nó về Ông chủ bình thường làm gì cũng phải cẩn thận mà nhìn thấy bí ngô cái là biết ngay đó là con cậu Tuấn luôn khỏi phải xét nghiệm ADN làm gì cho lằng nhằng. Vâng, mà chị ơi bao giờ thì anh cả cưới thế nhỉ? Chắc vài tháng nữa thôi. Hôm bữa chị nghe mấy người giúp việc bên biệt thự chính nói chắc qua đầu năm sau là nhà mình có tiệc vui đấy. Vì hôm nọ cậu Huy với cô Linh đồng ý lấy nhau rồi nhưng giáp Tết quá nên phải để qua năm rồi mới cưới được. Vâng, trong lòng tôi lén lút thở dài một tiếng Bây giờ tự nhiên lại thấy tương lai cứ mông lung vô định Lòng cứ tràn ngập thắc mắc Và mâu thuẫn mãi nhưng chẳng biết phải làm sao Thực sự từ khi có ý nghĩ Không phải Tuấn mà là Huy mới là bố con bé Trong lòng tôi đã lén lút vui mừng Một cách đáng xấu hổ Nhưng nếu đó là sự thật Thì có quá nhiều thứ phức tạp trong mối quan hệ này Quá khó để tất cả mọi người Chấp nhận việc Huy tử bác cả trở thành bố của con tôi Và lại anh ta cũng sắp kết hôn rồi Thế nên sau cùng tôi lại chẳng biết Phải làm thế nào Tạm thời tôi chưa dám hỏi anh ta điều gì Mà chỉ kiên nhẫn đợi đến ngày bí ngô được xuất viện Định tìm cơ hội để quay lại khách sạn Glorious một lần nữa Xem có nhớ ra cái gì không Nhưng còn chưa kịp đi Thì đã có một việc khác xảy đến Hôm ấy tôi chuẩn bị tan làm Thì chị phó vòng kinh doanh mới bảo Diệp chi ơi Tí nữa xếp đi gặp khách hàng Em đi theo xếp nhé Chị ơi em mới là nhân viên thực tập Em sợ không có kinh nghiệm chị ạ À cái này ấy là đi chỗ đẹp đội hình thôi Chưa việc tiếp rượu và bàn hợp đồng thì chỉ có trợ lý của sếp với mấy cái anh phó giám đốc nữa. Em chỉ việc đến và chúc rượu người ta thôi là được rồi. Nhân viên xinh đẹp nhất phòng kinh doanh, khéo nữa, chị chọn mãi mới được em đấy. Đi đi, bình thường không có cơ hội thế này đâu. Đi xã giao với sếp là được học hỏi nhiều lắm đấy. Tôi định từ chối vì bí ngô chưa khỏe hẳn nên tôi muốn về với con. Nhưng chị trưởng phòng đã nói như vậy, tôi cũng sợ phật lòng. Với cả cũng muốn đi để học hỏi thêm kinh nghiệm nên đành gật đầu tôi ấy tôi mặc một bộ váy công sở bình thường trang điểm sơ qua một chút rồi ngồi xe cùng luật sư vinh đến khách sạn anh ta thấy tôi lần đầu tiên trang điểm mới gật gù khen ngợi ui đúng là mắt phó phòng kinh doanh nhìn chả sai tí nào diệp chi đẹp thế này mà không dẫn đi ký hợp đồng đúng là phí phạm thôi anh đừng có mà trêu em hôm nay đối tác công ty nào thế anh ui cái công ty này 6 năm rồi mới ký lại hợp đồng với bên mình trước nghe nói làm gì phật lòng xếp nên xếp ghét lắm đấy cắt đứt quan hệ luôn giờ chó biết sao tự nhiên lại quay lại hợp tác thế ạ? ừ tí nữa em không phải nói gì đâu cũng không phải uống rượu chủ yếu rót rượu cho bọn anh là được rồi chịu khó nghe các sếp thương thảo mà học hỏi nhá vâng em biết rồi mãi đến khi xe dừng lại tôi mới giật mình nhận ra hôm nay thật sự trùng hợp tôi định đến khách sạn glorious mà chưa có dịp giờ bỗng nhiên lại được đến một cách khá bất ngờ nhân viên như chúng tôi phải đến trước để chuẩn bị mãi đến hơn một tiếng sau thể huy với giám đốc yên trùng tín mới tới Lần đầu tiên gặp anh ta trên cương vị nhân viên và lãnh đạo Tôi vẫn cảm thấy hơi xa lạ Cũng hơi ngại nữa Nhưng Huy thì cả buổi không để ý đến tôi Anh ta chỉ tập trung vào bàn chuyện làm ăn Và xã giao với đối tác Đợi đến khi rượu đã ngà ngà Anh ta mới giơ tay, vẫy tôi lại Tôi hiểu ý nên đứng lên rót rượu cho Huy Vừa lúc định rót cho giám đốc trung tín Thì anh ta hơi nâng cánh tay lên Như vô tình mà lại như cố ý Chặn đường rót rượu của tôi Giám đốc trung tín thế thế mới cười bảo Nhân viên bên Lạc Thành xinh thật đấy xinh thế này tôi cứ muốn ký hợp đồng với Lạc Thành mãi thôi không xinh bằng em lần trước anh đưa đến cho tôi âm thanh nói chuyện của hai người không to lắm nhưng tôi đứng bên cạnh cũng vẫn đủ nghe thấy thường ngày Huy là người đứng đắn giờ anh ta nói một câu mập mờ như vậy bỗng dưng lại khiến tôi cảm thấy có chút mỉa mai giám đốc Trung Tín nghĩ ngợi một hồi lâu sau cùng dường như chợt nhớ ra điều gì đó nên mới ghé tay anh ta nói ôi tận 6 năm rồi Mà anh Huy vẫn chưa quên cơ à? Người đẹp như thế sao quên được? Thế mà anh không nói sớm để tôi gọi em ấy đến cho anh Nhưng mà không sao, tối nay tôi cũng chuẩn bị một em rồi, vừa ngon vừa ngọt kỹ năng cũng tốt, đảm bảo sẽ làm anh khó quên Có chuẩn bị thêm gì không? Giống như mấy năm trước, tôi thấy đồ đó cũng khá hay đấy À có có, tôi cứ tưởng lần trước chót bỏ vào rượu của anh, nên anh mới giận tôi mấy năm nay Giờ mới biết là anh thích đấy Cái này tôi lo được, anh cứ yên tâm. Tí nữa uống rượu xong á, đảm bảo sẽ chuẩn bị đầy đủ cho anh. Cạn lê, cạn lê. Thì ra đây chính là những thứ tôi cần phải học hỏi mà Phó Giám đốc Kinh doanh đã nói. Không phải học ở riêng chuyện xã giao mà biết được những mặt trái của những lần ký hợp đồng. Rượu say xong rồi sẽ có gái đẹp phục vụ cùng đàn bà lên giường để giải quyết nhu cầu sinh lý. Bác cả của con gái tôi Hóa ra cũng tầm thường như bao người đàn ông tầm thường khác mà thôi. Tự nhiên tôi lại ước bí ngô không phải là con của anh ta. Nó chẳng phải con của ai cả. Con của mình tôi là được rồi. Sau khi tiệc tàn, mấy người đàn ông đã say gần hết nên tài xế đưa về. Chỉ có Huy là có người đẹp được đưa lên phòng nghỉ ngơi nên ở lại. Tôi cũng muốn nhân dịp này thử quay lại căn phòng mà 6 năm trước đây. Tuấn đã đưa tôi đến xem có nhớ lại được chuyện gì về đêm đó không? cho nên cũng không về với mọi người mà kiếm cớ ở lại sau cùng. Khách sạn Glorious này rất lớn. Tôi không biết đường nên đi lạc một lúc mới ra được đến thang máy. Có điều lúc vào bên trong, định ấn số 5, nhưng không lên được. May sau khi đó có một cô lao công đi vào. Thấy tôi cứ liên tục ấn số 5 mới hỏi. Cô định lên tầng 5 à? Vâng, cháu cần đưa ít tài liệu cho sếp nhưng mà không ấn được số 5. Không hiểu sao nữa ạ. Tầng 5 phải có thẻ mới lên được. Đó là tầng dành riêng cho chủ khách sạn mà. Xếp của cô là anh Huy hả? Vâng, đúng rồi ạ. Tôi nhớ mang máng trước kia tôi chạy ra khỏi căn phòng đó. Nhìn biển số đối diện thì thấy số 509, tức là ở tầng 5, thế nên mới cố ý nói dối như thế. May sao cô lao công kia nghe vậy thì tốt bụng bảo tôi. Giờ tôi cũng dọn dẹp ở tầng 5, để tôi ấn thang máy cho. Vâng ạ. Thang máy đi từ tầng 5 xuống thì không cần thẻ, tí nữa cô xuống thì cứ ấn số bình thường nhé, chỉ có lên mới khó thôi. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ Lúc lên đến tầng 5 Tôi mới thấy nơi này khác biệt so với tất cả những tầng bên dưới Tuy không có nhiều khách qua lại Cả hành lang dài không một bóng người Nhưng rất sạch sẽ Khắp nơi trải thảm đỏ cao cấp Không gian vừa rộng vừa thoáng Hẳn là nơi dành riêng cho gia đình Huy Tôi hồi hộp đi dọc hành lang đó Vừa đi vừa nhìn từng tấm biển Xem phòng 509 nằm ở đâu Cuối cùng mãi một lúc sau mới thấy Nó nằm ở giữa hành lang Lúc này quay sang bên đối diện định tìm căn phòng tôi đã vào năm xưa. Thật kỳ lạ, tôi thấy số 5 lại 6. Nhưng lúc bước lại gần, nhìn rõ tấm biển phòng, tôi còn cảm thấy kỳ lạ hơn nữa. Bởi vì bên dưới số 6 tràn ra một chút keo, dù đã lau chùi rồi nhưng vẫn còn nhìn được vết keo mờ mờ. Theo như suy đoán của tôi, thì khả năng ở đó từng bị bông keo và lộn thành số 9, cho nên vệt keo mới kỳ lạ như thế. Nếu vào một đêm của 6 năm trước, Số phòng 509 bị bông keo Và lộn thành số 506 Vậy thì khả năng có người nào đó Đã đi nhầm phòng phải không Nghĩ đến đây Tinh thần tôi lập tức chấn động dữ dội Một sự thật mơ hồ dần dần được lộ ra ánh sáng Khiến lòng tôi thực sự cảm thấy rất bàng hoàng Rất khó chịu Thậm chí rất đau đớn Bởi vì người có thể là bố của con tôi Bây giờ đang cùng người đàn bà khác Giải sầu trong một căn phòng cùng ở khách sạn này Có điều khi tôi còn đang bần thần Với những thắc mắc và ngổn ngang của trái tim mình thì đột nhiên lại có tiếng người nói Cô cũng đoán ra rồi, phải không? Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy Hưng đứng ngay sau lưng tôi từ bao giờ. Vẻ mặt anh ta u ám, ánh mắt nhìn tôi cũng đầy vẻ phức tạp, giống như đang chờ đợi ở tôi, một câu trả lời mà anh ta vốn đã biết rõ kết quả từ lâu. Lúc ấy vì quá bất ngờ nên tôi cũng chẳng biết nói sao đáp lại bằng một câu rất ngớ ngẩn Sao? Sao anh lại ở đây? Vì biết cô sẽ đến Tôi... Tôi bối rối lùi lại hai bước ấp úng nói Tôi... tôi không hiểu anh đang nói gì cả Cô biết bí ngô không phải là con của em trai tôi Nên mới đến đây Đúng không? Huy thẳng thắn hỏi một câu như vậy Nghĩa là anh ta đã bước một chân qua ranh giới Còn tôi bị bắt gặp tại trận thế này Cũng không còn đường lùi Thế nên tôi đành hít sâu vào một hơi Cố áp chế cho lòng mình bình tĩnh lại Rồi ngẩng lên hỏi anh ta Còn anh thì sao? Anh cũng đoán ra rồi nên mới đến đây phải không? Không phải đoán, mà là khẳng định. Huy nói xong liền xòe bàn tay ra, ở trong đó có một tờ giấy được gấp đôi. Tuy nhiên chỗ chưa bị nếp giấy che đi, tôi vẫn có thể đọc được mấy dòng chữ rất rõ ràng. Đoàn Việt Huy, đoàn Trường An, quan hệ huyết thống, cha con. Cha con? Phải rồi, đây chính là xét nghiệm ADN mà tôi đã không thể nào làm được. Tôi không dám lấy tóc của anh ta, Nhưng bây giờ đã có Huy làm thay tôi Anh ta đưa ra một bằng chứng khoa học khẳng định Việc mình là cha của con bé Khiến cả hai chúng tôi đều đã đặt cả chân qua ranh giới cuối cùng Tôi không cảm thấy quá kinh ngạc Nhưng hơi bất ngờ Không nghĩ anh ta đã âm thầm làm một việc như vậy Từ rất lâu nên nặng nề hỏi Anh đã xét nghiệm ADN từ lúc nào? Từ sau khi truyền máu cho con bé Bệnh viện vừa gửi kết quả đến sáng nay Huy nhìn vẻ mặt có chút cứng ngắc của tôi giọng nói của anh ta vẫn lạnh lùng nhưng dường như tôi vẫn nghe được một chút mỉa mai trong đó trước đây tôi thấy bí ngô giống em trai tôi nên bỏ qua bước này giờ mới biết mình đã bỏ qua một bước quan trọng nhất hóa ra đứa bé mà tôi gọi là cháu bao lâu nay lại là con gái ruột của tôi tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ tôi bật cười một cách rất nhạt 6 năm nay tôi cứ nghĩ em trai anh mới là bố của con bé nhưng đến khi bí ngô bị tai nạn tôi mới biết là tôi nhầm Đúng là buồn cười Ngay cả bố của con mình là ai cũng không biết Không buồn cười bằng việc Ở ngay bên cạnh Nhưng lại không biết đó là con ruột của mình Tôi vẫn không hiểu lắm Tại sao hôm ấy không phải là Tuấn mà là anh Không phải đứng ở đây Thì cô cũng tự có câu trả lời rồi à Vì bình thản ngước lên nhìn tấm biển Ở sau lưng tôi Vẻ mặt lạnh nhạt không di chuyển Biển phòng bị lỗi Đi nhầm phòng là chuyện rất bình thường Tôi nghĩ có thể nhầm biển phòng Nhưng người thì không nhầm được Có người 6 năm rồi anh vẫn chưa quên mặt Chỉ nhớ tốt như anh Làm sao mà không nhận ra nhầm người Lúc nãy cô cũng nghe rồi Giám đốc công ty trung tín muốn có hợp đồng Nên muốn dở trò với tôi Lúc này mới biết hóa ra Huy Cố ý sắp xếp tôi đi tiếp khách là có lý do cả Không phải tự nhiên anh ta tốt bụng Tiếp tục hợp tác với trung tín Mà là anh ta muốn tôi Có thể nghe được một phần của câu chuyện đêm đó Khi ấy không chỉ có tôi bị bỏ thuốc Mà Huy cũng vậy và như một sự sắp đặt trùng hợp của số phận anh ta đi nhầm vào căn phòng 509 có tôi và cũng nhầm cả người phụ nữ kia là tôi cuối cùng mới dẫn đến rất nhiều sự hiểu lầm sau này còn cô, cô đến đây với em trai tôi gặp người khác đi nhầm phòng sao cô không phản kháng không phải không phản kháng mà là không phản kháng nổi tôi bật cười chua chát tôi hôm ấy không chỉ có anh bị người ta dở trò đâu em trai anh cũng bỏ thuốc vào rượu của tôi rồi đưa tôi lên đây Lúc ấy không cử động nổi nữa Theo anh tôi phải phản kháng kiểu gì Nghe xong câu này Ánh mắt anh ta chợt sượt qua vẻ sừng sốt Huy kinh ngạc nhìn tôi Cô nói gì Tôi nói em trai anh bỏ thuốc vào rượu Rồi đưa tôi đến đây Nếu không gặp em trai anh Hoặc là không gặp anh Thì cuộc đời tôi đã khác rồi Bây giờ đã tốt nghiệp Đã có việc làm Có một cuộc sống bình thường Chứ không phải như thế này Sống như thế này Anh ta cau mày hỏi lại Cô đang hối hận vì có con bé đấy à? Không, tôi hối hận vì gặp phải anh. Đứng trước một nơi có quá nhiều kỷ niệm đau thương, đối diện là người đàn ông đã khiến mình phải bỏ lỡ cả thanh xuân, trong lòng vẫn có ít nhiều ấm ức. Khi đó chẳng hiểu là vì ở nhà anh ta tôi đã phải chịu đủ cay đắng tủi nhục, hay là vì bố của con tôi sắp lấy vợ mà bỗng nhiên tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Cuộc sống của anh cái gì cũng có, nhưng cuộc sống của mẹ con tôi cái gì cũng không. Sáu năm trước anh làm cho tôi có con bé Thay đổi cuộc đời của tôi Sáu năm sau vẫn là anh từ đâu xuất hiện Rồi mang con đi khỏi tôi Phá hỏng cuộc sống đang rất bình thường của mẹ con tôi Theo anh tôi có nên hối hận Vì gặp phải anh không Vì lúc đó tôi không biết bí ngô là con tôi Nhưng anh vẫn có thể nhớ được Chuyện mà anh làm Còn nếu anh không biết thì để tôi nói cho anh nghe Nhớ lại đêm ấy tôi vẫn cảm thấy tủi thân Trường ấy năm không thể nói ra được Bây giờ bố của con tôi đang ở trước mặt anh ta phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm thế nên mắng chừng ấy tôi vẫn cảm thấy không đủ tôi tiếp tục nói anh nói đêm đó là anh đi nhầm phòng thế anh có nhớ đêm đó anh hành hạ tôi ra sao thế nào không tôi mất ngủ nguyên một tháng trời vì cứ nhắm mắt là gặp ác mộng vì mơ thế anh cưỡng bước tôi đến khi có bí ngô thì anh biết sao không anh có biết cái tiếng không chồng mà chửa nó kinh khủng đến cỡ nào không tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà lang thang khắp nơi ăn cũng không có để ăn còn đói đạp điên cuồng trong bụng tôi muốn đi học nhưng mà bầu bì không đi học được nữa mà đi học thì không có cơm ăn bụng chửa vượt mặt vẫn phải khuôn vát hàng hóa trong siêu thị tôi đã vất vả lắm mới sinh được nó ra nhưng tự nhiên anh từ đâu đến tách con tôi ra khỏi tôi anh nói đó là cháu anh nên phải về nhà ở với anh thế tôi là mẹ nó tại sao nó lại không được ở bên cạnh tôi tôi mắng một chàng dài khiến sắc mặt huy hết xanh rồi lại sang trắng anh ta im lặng hồi lâu không thể nói được câu gì Ánh mắt trở nên chầm xuống. Lần đầu tiên tôi thấy được sự chật vật trong đôi mắt vốn thâm thúy của anh ta. Qua một lúc sau, Huy mới khó khăn trả lời tôi. Những gì tôi đã làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm. Tôi chỉ muốn đưa con bé đi. Nếu anh muốn có trách nhiệm với những việc anh đã gây ra, thì anh hãy để tôi đưa bí ngô đi đi. Tôi sẽ không để cô đưa con đi. Anh ta đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã dứt khoát trả lời. Con của tôi phải ở bên cạnh tôi bất kể thế nào cũng không được đưa nó đi đâu cả. Anh sắp lấy vợ, sắp có gia đình của anh, chẳng lẽ anh định nuôi con riêng? Mà dù anh có nuôi con riêng đi nữa, thì tôi cũng không đồng ý để bí ngô làm riêng. Tôi sẽ... Anh ta vừa mới nói đến đó, thì bỗng nhiên thang máy vang lên tinh một tiếng, khiến cả hai đều giật mình. tầng này người lạ không vào được, nên tôi với Huy không ai lên tiếng nữa. Mấy giây sau lại thấy hải tử thang máy đi ra, vừa thấy hai người bọn tôi, Hải hơi ngạc nhiên gọi một tiếng Anh cả, chị dâu Vẻ mặt anh ta có chút nghi hoặc Hai người nói chuyện gì ở đây thế? À, không có gì Huy thấy tôi chối bay chối biến thế Cũng lên tiếng bảo Sao muộn rồi, còn đến đây À, có đứa bạn em từ sinh về Em dẫn nó đến đây thuê phòng Định lên tầng này lấy ít đồ thì gặp hai người Nghe nói tối nay anh bàn chuyện hợp đồng Với bên trung tín cơ mà Sao lại có cả chị Diệp Chi ở đây Đi theo, học hỏi xã giao Dạ thế, thế hai người dẫn khách lên đây nghỉ à Muộn rồi, anh với chị dâu có định về nhà luôn Hay ngủ luôn ở đây đấy Hải hỏi một câu nghe có vẻ rất bình thường Nhưng nếu nghĩ kỹ thì lại cảm thấy hết sức mở ám Mà chúng tôi đứng nói chuyện ở ngay cửa phòng nghỉ khách sạn Thì cũng quá mở ám còn gì Dù gì hiện tại trong mắt mọi người Huy vẫn là bác cả của con tôi Thế nên sau cùng tôi đành nói Tôi cũng đang định về luôn đây, xong việc rồi Thế chị đi về cùng em đi Chắc anh cả còn bận việc nữa chứ Bà nãy em nghe phó giám đốc nói Bên trung tín có tiếp đãi đặc biệt cho anh cả mà Huy không phản bác Chỉ gật đầu bảo Cũng được, tôi còn bận việc Cậu đưa cô ấy về đi Vâng, thế em đưa chị dâu về trước nhé Anh ở lại vui vẻ Nói xong Hải giơ tay vẫy tôi Đi thôi chị dâu Hai người đứng ở đây không biết thế nào á, Lại tưởng sắp thuê phòng với nhau đấy Hôm nay tôi chưa uống giọt rượu nào Tôi lái xe đưa chị về À ừ Không thể nói chuyện tiếp nên tôi đành đi về cùng Hải Trên đường về anh ta có hỏi bâng qua tôi vài câu Như hôm nay đi tiếp khách thế nào Có ký được hợp đồng với Trung Tín không Em gái hôm nay tiếp anh cả có xinh không Tôi không thích Hải nên chỉ trả lời đại khái qua loa Tôi chỉ là nhân viên thực tập thôi Cũng không biết ký hợp đồng thành công là thế nào Hôm nay hầu như chỉ thấy hai bên uống rượu Nếu vui vẻ nghĩa là hợp đồng thành công rồi đấy Bởi vì nếu không đồng ý Thì anh cả sẽ không nhận tiếp đãi đặc biệt của bên Trung Tín đâu Thế hả Bình thường mỗi lần có hợp đồng là toàn thế mà Nói chị đừng cười chứ tôi lấy vợ sớm quá Không được thưởng thức nhiều hoa thơm cỏ lạ như anh cả đâu Chắc là hoa nào cũng thơm Nên mãi đến bây giờ Anh cả mới chưa chịu đồng ý lấy vợ đấy Trong lòng tôi vốn đã khó chịu Giờ nghe thấy thế càng bực bội hơn Nhưng tôi không muốn thể hiện ra trước mặt hải Nên chỉ nói Đàn ông mà Hưởng thụ hoa thơm cỏ lạ là chuyện bình thường Chị nghĩ thế thật à Phụ nữ bây giờ hiếm người nghĩ thoáng được như chị lắm đấy Tôi cười cười, chẳng biết nói sao nên không trả lời nữa Đúng lúc này thì lại thấy điện thoại rung lên Mở ra thì thấy Huy nhắn tin cho tôi Chuyện con bé là con tôi Tạm thời không được nói ra ngoài Tôi nghĩ anh ta sợ gia đình vợ chưa biết được Chuyện này nên mới nhắn tin nhắc nhở tôi như vậy Khi đó vừa cảm thấy nực cười cho chính bản thân mình Mà cũng xót xa cho cả con gái tôi Ẩm ức không biết xả chỗ nào nên tôi mới nhắn lại Hơn nửa năm trước anh là bác cả của con bé anh cũng là người tự ý quyết định việc đem nó đi khỏi tôi. Bây giờ anh là bố của bí ngô, anh không cho tôi đưa con đi, cũng không cho tôi nói với ai việc anh là bố của nó. Anh giàu nên anh tự cho mình cái quyền định đoạt cuộc đời người khác. Còn tôi, tôi là người sinh con bé ra nhưng chẳng có giá trị gì với anh cả. Bí ngô có người bố như anh, tôi thấy so với Tuấn, anh còn tệ hơn. tin nhắn gửi đi xong, tôi lập tức cho số điện thoại của anh ta vào blacklist, chặn hết toàn bộ liên lạc, khỏi phải nhìn thấy nữa cho khỏi bực mình. Tôi ngồi im re không nói chuyện từ đó cho đến khi về nhà. Vào phòng nhìn con xong, quay về giường của mình cũng không sao ngủ nổi. Cứ nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, cứ nghĩ đến tin nhắn của Huy, nghĩ đến việc bây giờ anh ta đang vui vẻ cùng người khác, tôi lại thấy tâm can nặng chữ muộn phiền. Có điều chỉ một lát sau đã nghe tiếng xe đi vào trong nhà, không lâu sau đó là tiếng bước chân quen thuộc của ai đó, đi lên tầng rồi vào phòng của con tôi. Lúc này nhìn đồng hồ mới thấy thời gian chỉ hơn 12 giờ, Tức là 30 phút sau khi tôi về khách sạn Mà một người như anh ta Chẳng lẽ 30 phút đã đủ giải quyết vấn đề rồi à Nếu tôi nhớ không nhầm Thì 6 năm trước Anh ta hành hạ tôi chết đi sống lại Đảm bảo một tiếng cũng không đủ Bây giờ 30 phút Tính cả thời gian cởi quần áo và lấy xe thì chắc là không đủ Dường như anh ta chỉ cố ý về sau một chút Chứ không động vào người phụ nữ Mà Chung tín đưa đến Ai tôi đang nghĩ cái gì thế này Bất giác hai má tôi lại nóng gian lên Xấu hổ với chính mình đến mức Cứ bồn trồn xoay ngang xoay dọc mãi Tuy nhiên sau đó chẳng hiểu sao Lòng tôi lại nhẹ đi trông thấy Ngẩn ngơ một lúc rồi lặng lẽ thiếp đi Sáng hôm sau Tôi dậy sớm để sang phòng gọi con dậy Chân bí ngô đã gần như lành hẳn rồi Nhưng tôi thương con nên sáng nào Cũng sẽ chịu chuộng nó Bằng cách bế con xuống giường và đánh răng cùng con Tuy nhiên hôm nay sang phòng Thì đã thấy Huy và bí ngô đang đánh răng Trong phòng tắm rồi Thường ngày anh ta luôn ra khỏi nhà trước 6 giờ Hôm nay 7 giờ vẫn còn ở đây Khiến tôi hơi ngạc nhiên Bí ngô vừa thấy tôi đã cười toe toét gọi to Mẹ ơi Bác cả đánh răng với con này Tôi nhìn hai người một lớn một nhỏ Lớn đứng trước gương Nhỏ ngồi trên ghế cao ngay bên dưới Cả hai thì nhau đánh răng Một miệng ai nấy đều dính bọt xà phòng Thì thấy hơi buồn cười Nhưng trong lòng vẫn còn khúc mốc với anh ta Nên tôi vẫn tỏ ra mặt lạnh nói Ờ bí ngô đánh răng nhanh lên còn đi học Vâng ạ Mẹ ơi bác cả bảo hôm nay bác cả đưa con đi học đấy Con xin bác cả đưa mẹ đi làm luôn có được không ạ Mẹ có xe rồi Bí ngô không được đòi linh tinh Nhớ chưa Vâng ạ bí ngô nhớ rồi ạ Sáng hôm đó Huy tự tay Chuẩn bị cho con đi học Sau đó còn tự tay lái xe đưa bí ngô đến trường Tôi nghĩ sau bao nhiêu chuyện như vậy Anh ta cũng biết con gái mình phải chịu thiệt thòi Nên mới muốn bù đắp lại cho con Nhưng thấy bí ngô cứ liên tục gọi bố mình là bác cả Lòng tôi vẫn thấy rất buồn Anh ta vì tương lai của chính mình Mà không cho con tôi nhận bố Liệu sau này khi kết hôn rồi Bí ngô của tôi phải làm con riêng trong bóng tối Thì sẽ thế nào đây Bởi vì khó chịu với anh ta Cho nên sau hôm ấy tôi với Huy Vẫn không nói chuyện thêm gì cả Lúc anh ta chơi với con Thì tôi sẽ tránh mặt đi nơi khác Nếu hôm nào phải ăn cơm chung Thì tôi cũng chỉ nói chuyện với bí ngô Lên đến công ty thì không có dịp đụng mặt Nên càng không có va chạm gì cả Chúng tôi cứ im lặng như vậy cho đến một hôm, bởi vì phải làm một bản báo cáo gấp nên tôi phải về rất muộn. Cứ nghĩ đến 7 giờ tối đã hoàn thành xong rồi, nhưng bị lệch số liệu nên phải ngồi tới tận 10 giờ đêm để dò lại. Đang lầy hoài với cả đống giấy tờ thì trưởng phòng kinh doanh không biết từ đâu mở cửa đi vào. Ông ta vừa nhìn thấy tôi đã khựng lại. "Ơ, Diệp Chi chưa về hả em?" "Dạ à, cháu bị lệch số liệu nên ở lại một một tí chú ạ. Chú chưa về à?" "Anh về rồi, nhưng mà để quên đồ nên quay lại lấy." để anh xem lệch số liệu chỗ nào nào. Trưởng phòng kinh doanh năm nay đã gần 50 rồi, bình thường cũng ít nói chuyện với nhân viên quèn bọn tôi nên cũng không có ấn tượng lắm. Giờ ông ấy tự nhiên tốt bụng muốn xem số liệu giúp nên tôi cũng hơi ngại. Nhưng từ chối mấy lần máu mấy vẫn đi đến gần tôi, cúi xuống xem giấy tờ, lúc đứng cạnh tôi mới thấy cả người ông ta toàn mùi rượu, chắc mới đi uống ở đâu về rồi mới qua công ty. Ôi, hình như sai cũng nhiều đấy. Ừ, giờ mà Diệp Chi ngồi ở sửa chắc là không xong được đâu à, Vâng thế ạ Thế để cháu mang về nhà làm lại ạ Hay là để mai Anh bảo mấy đứa trong phòng làm cho Em vất vả thế này làm gì Người đẹp thế nên được chiều chuộng chứ ai lại nữa để người đẹp làm Chi nhỉ Ông ta nói xong lại giả vở nâng tay lên Đặt lên vai tôi rồi cười cười bảo Thôi đừng làm nữa Mỏi mắt lắm Từ hôm em đến đây tới giờ Anh em mình chưa có dịp nói chuyện riêng với nhau Hay tâm sự với anh một tí đi Dạ thôi để dịp khác chú ạ Cháu phải về, cháu còn con nhỏ nữa Về muộn nó không thấy lại khóc Ơ, thế chi có con rồi à Vâng ạ, con cháu 5 tuổi rồi Thảo nào, gái một con chồng mòn con mắt Má với cả 5 tuổi chắc ngủ riêng mẹ được rồi chứ gì Cứ ở đây nói chuyện với anh đi Ông ta vừa nói Vừa sát vào người tôi Tôi đã cố tránh nhích người đi rồi Mà ông ta vẫn cứ nhào đến Cuối cùng bực quá nên đứng phát dậy bảo à, Cháu chào chú Rồi định sách túi bỏ chạy. Ai ngờ ông ta say rượu mà vẫn nhanh tay nhanh mắt hơn tôi, lập tức túm tôi lại rồi định kéo vào lòng. Vì đã từng vấp ngã một lần, nên tôi rất ám ảnh với những kẻ say rượu như thế này. Từ ngày lập tức cầm tay ông ta vặn ngược lại một phát. trưởng phòng kinh doanh bị đau nên chửi ẩm lên. Làm cái gì thế hả? Bỏ tay ra xem nào, bỏ ra. Tôi đã bảo, đừng có đụng vào tôi. Đụng một tí thì có mất gì mà phải động tay động chân thế. Bỏ ra, không đụng nữa là được chứ gì. Ông nói đấy nhá Tốt nhất đừng có đụng vào tôi Tôi biết võ đấy Nói xong tôi khó chịu hất tay ông ta ra Sau đó dảo bước đi thật nhanh ra ngoài Thế nhưng lúc ra đến cửa thì lại đột ngột Bị một cánh tay kẹp cứng lấy cổ Cái lão giả này hình như cũng biết tí võ Nên kẹp rất chắc Lại sức đàn ông nên tôi có vùng vẫy mấy lần Cũng không xi si nhê nhiều Giọng ông ta gầm gừ, Mày tưởng mình mày biết võ đấy à Tao đây xanh vo vi nam đây này Hôm nay tao chưa làm được gì thì mày đừng hòng đi Thằng khốn này Tôi bị kẹp đến mức cổ họng không hít được hơi thở nào Nên hai mắt bắt đầu mờ đi Lúc ấy tôi rất sợ cứ nghĩ lần đầu tiên là bị cưỡng bức Lần thứ hai cũng sắp bị cưỡng bức Tủi thân và cay đắng quá Nên nước mắt bỗng nhiên trào ra Thế nhưng trước lúc tôi sắp bị ngất xỉu Vì không thở được Thì bỗng nhiên lại nghe một tiếng bụp rất mạnh Tiếp theo cánh tay đang kẹp cổ tôi Đột ngột buông lỏng ra Giọng ai đó chửi thề một tiếng Mẹ kiếp Không còn bị kẹp cổ nữa nên tôi lập tức đổ nhào xuống đất, ôm họng ho sù sụ. lúc này vẫn chưa thể nhìn rõ, nhưng có thể nghe thấy mấy tiếng đồ vật rơi vỡ và cả tiếng rên rỉ của trưởng phòng kinh doanh. lát sau tôi ngẩng lên thì mới thấy huy đang túm cổ áo ông ta. vẻ mặt anh ta lúc này đáng sợ, y hệt như lần bí ngô bị phạt quỳ dưới trời mưa. hai mắt đỏ ngầu, gân xanh trên trán hẳn lên rõ ràng, bộ dạng giống như sắp giết người đến nơi vậy. anh ta nghiến răng nói: ông muốn chết phải không? Trưởng phòng kinh doanh dường như bị Huy lôi ra khỏi tôi Rồi quăng vào bàn để bình hoa phía sau Nên trên người ông ta vẫn dính mấy cánh hoa Bên dưới là một bình hoa đổ vỡ tứ tung dưới đất Mặt mày ông ta tái mép Lần đầu tiên thấy Huy nổi nóng như vậy thì cuống lên van xin Ờ sếp ơi, ở anh bình tĩnh Tôi chỉ chỉ đùa tí thôi Đùa Kẹp cổ người ta sắp ngất xỉu đến nơi Là đùa Ông thích đùa như thế Hay là để tôi đùa với ông nhá Ờ không không tôi biết sai rồi Ờ, tôi biết sai rồi, sếp ơi tôi xin lỗi Tôi không dám nữa, anh, anh tha cho tôi Chỉ tại cái con bé kia Tự nhiên nó chọc đến tôi nên tôi mới thế thôi Nói đến đây, ông ta lại chỉ mặt tôi rồi bảo Nó định gạ gẫm tôi nhưng không được nên nổi điên đánh tôi Lúc ấy tôi không giữ được bình tĩnh nên mới định dọa nó một tí Anh xem, loại con gái vừa mới đến công ty Đã muốn đi đường tắt để được làm nhân viên chính thức Không được thì lại đánh người ta Tôi chỉ giận quá nên mới thế thôi sếp ạ Cái gã này đã đánh trống rồi còn la làng, dùng những từ ngữ bẩn thỉu xỉ nhục tôi như thế, khiến tôi tức không chịu được. Lúc ấy tôi cũng điên tiết nói, có mồm thì nói những điều tử tế, đừng có làm rồi đổ cho người khác. Ông dám làm mà không dám nhận, còn vu khống người khác à? Rõ ràng mày gạ gẫm tao mà còn chối à? Mày có nói mày có con nhỏ nên cần tiền, mày muốn ngủ với tao để lấy tiền chứ gì? Sếp ơi, sếp phải xử lý con đàn bà lăng loàn này đi, có con rồi mà vẫn muốn... Ông ta còn chưa nói hết câu Thì đã bị ăn một đấm bật cả máu mồm Huy nổi giận đùng đùng chỉ mặt ông ta Nhắc lại lần nữa xem nào Ồ xếp Tôi bảo ông nhắc lại lần nữa xem Ông ta ôm miệng đầy máu ngơ ngác nhìn tôi Sau đó lại ngơ ngác nhìn Huy Có lẽ ăn một đấm mạnh như thế Thì cũng hơi hơi tỉnh rượu rồi đấy Không dám nói linh tinh nữa mà chỉ méo mó bảo Ờ tôi tôi sai rồi Ờ tôi ăn nói linh tinh Tôi say rượu nên không tự chủ được Ờ xin lỗi xếp ạ xin lỗi xếp ạ Quy định của công ty là tuyệt đối không được quấy rối nhân viên nữ. Ông làm ở đây bao nhiêu năm rồi, vẫn không nhớ được à, đúng không? À, không không, tôi say rượu nên nói năng linh tinh. Tôi không quấy rối. À không, tôi chưa có gì làm đâu. Xếp xem xem, tôi đã kịp làm gì đâu, tôi chưa kịp làm gì. Thôi tôi sai rồi, tôi không dám nữa đâu xếp ơi. Xếp tha cho tôi, tôi hứa từ sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Lần này chỉ là tôi say rượu thôi. Xếp nể tình tôi cống hiến ở Lạc Thành bao nhiêu năm. Bỏ qua cho tôi lần này đi sếp Không có lần sau Huy lạnh lùng đáp Dọn đồ rồi biến khỏi đây Ở sếp tôi út ngày Trước khi tôi giết ông Ông ta định tiếp tục van xin Nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh như dao của Huy khi đó Biết lắm lời với người này cũng vô dụng Nên vội vàng cúp đuôi đi thẳng khi chỉ còn lại mình tôi Và anh ta đứng trên hành lang Tự nhiên tôi thấy khó xử quá Nên không nói năng câu gì Chỉ có Huy chậm rãi đi lại gần tôi rồi hỏi Có sao không? Không sao Nói không sao thế thôi Chứ thực ra cổ họng bị kẹp mạnh quá Giờ nói cũng thấy đau Âm thanh khản đạc cả rồi Huy thấy tôi như vậy thì cũng không buồn phí lời Lập tức túm tay tôi kéo thẳng vào thang máy Tôi giật mình muốn rút tay về Nhưng không được chỉ có thể nói Anh làm gì thế? Bỏ tay tôi ra Tốt nhất đừng có mang cái cổ thế này về Để con tôi thấy Gì cơ? Tôi chẳng hiểu anh ta định nói gì mãi sau khi nhìn qua gương trong thang máy, thấy cổ mình đã hằn lên rõ ràng vết bị cánh tay kẹp, tôi mới biết hóa ra anh ta sợ người khác nhìn thấy những dấu vết mờ ám này thì sẽ hiểu lầm, nhất là bí Ngô. Con bé ngây thơ như thế thấy cổ mẹ bị vậy chắc chắn sẽ hỏi. Huy kéo tôi đi lên phòng làm việc của mình, sau đó lấy ra một lọ thuốc bôi giảm đau và giảm sưng, đặt lên bàn rồi bảo tôi tự bôi vào. Tôi định nói lời cảm ơn nhưng nghĩ lại rồi thôi. Chỉ lặng lặng cầm lọ thuốc lên rồi bắt đầu Thoa vào cổ Mỗi tội ở phòng anh ta không có gương Nên loài hoài mãi chẳng biết chỗ nào mới là chỗ bị sưng Mà mở miệng mượn lọ thuốc ra ngoài bôi thì càng ngại Thế là cứ bôi nhoe nhét hết bên này đến bên kia mãi Cuối cùng ai đó ngứa mắt Nên đột ngột sông lại giật lấy lọ thuốc Trên tay tôi Chẳng nói chẳng rằng tiếng nào mà chỉ tự tay bôi thuốc vào cổ Tiếp xúc với anh ta thế này Tôi rất ngại nên định né tránh Nhưng mới cựa mình một cái đã bị huy quát ngồi yên. Để tôi tự làm được rồi Tôi bảo cô ngồi yên Tự nhiên bị mắng Tôi ấm ức muốn cãi lại Nhưng nghĩ đến vừa rồi anh ta giúp mình giải quyết tên trưởng phòng kia Cho nên lại đành thôi Ngón tay của dân kỹ thuật như anh ta không mềm Và cũng chẳng dịu dàng Đầu ngón tay có rất nhiều vết chai Nhưng hình như Huy đã phải cố gắng rất nhiều để nhẹ nhàng với tôi Cho nên động tác rất chậm Lúc ấy bởi vì ngồi đối diện Và còn đụng chạm Nên cảm giác của tôi cứ ngưỡng ngưỡng sao ấy Không dám nhìn anh ta Mà chỉ lặng lặng quay đi chỗ khác Qua một lúc sau anh ta mới bảo với tôi Về sau tan qua muộn Thì gọi tài xế đến đón Hoặc có thể gọi cho tôi Không cần đâu Tôi tự đi được thì tự về được Để xảy ra chuyện như hôm nay nữa Thì cô định thế nào Phụ nữ làm gì một mình cũng rất nguy hiểm Cô không nghĩ cho bản thân đó là việc của cô Nhưng cô nên nghĩ cho con tôi Bất kỳ điều gì liên quan đến cô Cũng ảnh hưởng đến con bé Thế anh tách nó ra khỏi tôi thì sao Như thế là không ảnh hưởng đến con à? Không phải bây giờ cô vẫn đang sống với con à? Vì trả lời một câu như vậy khiến tôi nhất thời cũng chẳng biết đáp sao. Lúc ấy trong lòng nghĩ sớm muộn gì, gia đình anh ta cũng ép tôi rời xa khỏi con bé. Nhưng lại sợ anh ta trả lời, bí ngô dần quen với cuộc sống ra cô rồi, thì lại không biết phải nói ra sao nữa. Thế nên hôm nay thực sự đã mệt rồi, không muốn đôi co với anh ta nữa. Cho nên tôi chỉ nói, bà nãy anh đánh trưởng phòng kinh doanh thế thì có sao không? Sao? Là sao? Có ảnh hưởng đến Lạc Thành không? Dù sao đó cũng là trưởng phòng một ban lớn để người khác biết được tổng giám đốc động tay động chân với nhân viên sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Nhân viên như thế giữ lại mới ảnh hưởng đến Lạc Thành. Nội quy của công ty quy định rất rõ ràng. Có hành vi quấy dối nhân viên khác thì 100% nghỉ việc. Bất kể là chức vụ nào đi nữa cũng bị đuổi như thường. May mà 6 năm trước tôi chưa làm ở Lạc Thành. Ý là nếu 6 năm trước tôi làm việc ở Lạc Thành anh ta chắc hẳn phải tự đuổi chính bản thân mình. Vì nghe thế thì vẻ mặt thoáng chốc hơi cứng lại, nhưng cũng không nói gì nữa, mà chỉ lặng lẽ bôi thuốc cho tôi. Lát sau khi bôi thuốc xong, anh ta mới đứng dậy thở dài một tiếng. Để tôi đưa cô về. Không cần, tôi tự về. Còn cứng đầu cứng cổ, tôi bế cô xuống xe đấy. Đi thôi. Anh ta chẳng cần bận tâm đến việc tôi có đồng ý hay không. Đã đi thẳng ra cửa. Tôi cũng không thể tiếp tục ngồi trong phòng tổng giám đốc, nên cũng đành phải đi theo. Giờ ấy không có taxi nữa, mà dù có taxi thì tôi cũng sẽ không đi. ban nãy gã trưởng phòng kia đã dọa tôi sợ một trận rồi. Tôi nghĩ Huy nói đúng, phụ nữ một thân một mình lỡ gặp người xấu sẽ rất nguy hiểm, thế nên cuối cùng vẫn ngồi cùng xe anh ta đi về. Trên đường về nhà, tôi với anh ta vẫn không nói gì với nhau cả, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, nên khoang xe duy trì không khí im lặng từ đầu đến cuối. Lúc ấy mệt với cả buồn ngủ nữa nên tôi nhìn đường phố một lúc, Sau cùng hai mắt xíu lại Cố chống trọi rồi nhưng mà vẫn không chịu nổi Nên thiếp đi lúc nào không biết Mãi sau khi tôi giật mình tỉnh dậy Thì xe đã về đến nhà rồi Nhưng Huy không đánh thức tôi Mà vẫn im lặng ngồi bên cạnh Xem cái gì đó trên điện thoại Tôi mở mắt nhìn anh ta Tự nhiên lại muốn nhìn thật kỹ Người đàn ông là bố của con tôi Nên không lên tiếng gì cả Chỉ lặng lẽ nhìn anh ta thôi Ánh sáng điện thoại hắt lên sườn mặt của anh ta từng màng sáng tối càng làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt người ấy lần trước ở trường tôi đã được khảo nghiệm về vẻ đẹp trai của Huy rồi nhưng bây giờ nhìn gần thế này cảm giác trong lòng tôi còn lạ lùng hơn nhiều nữa tôi lờ mờ hiểu được cảm giác ấy là gì nhưng bản thân lại sợ lún sâu vào loại tình cảm không có kết quả này cho nên cuối cùng đành thở hát ra một hơi rồi cựa mình ngồi dậy về đến nhà rồi sao không gọi tôi dậy vừa mới về đến đang tranh thủ đọc mail nên chưa gọi À, thế anh làm việc tiếp đi Tôi vào nhà xem bí ngô thế nào đây Ừ Sau hôm ấy, mối quan hệ của tôi và Huy Cũng có đôi chút thay đổi So với lúc gặp lại ở khách sạn Giống như sự khó chịu trong lòng tôi đã vơi bớt Nhưng vẫn còn đó quá nhiều khúc mắc và mâu thuẫn Cho nên tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh ta Mà anh ta dường như cũng hiểu Chúng tôi cần thời gian để tiếp nhận sự thay đổi này Cho nên cũng rất ít nói chuyện với tôi Còn về trưởng phòng kinh doanh đó Ông ta không bị cho nghỉ việc luôn Mà mấy ngày đầu cáo ốm nên suy nghỉ làm. Sau đó thì chị phó phòng nói ông ta viết đơn suy nghỉ hẳn với lý do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục làm việc nữa. Mọi người trong phòng tôi ai cũng thắc mắc. Nhưng vì không biết lý do nên cũng chỉ bàn tán mấy hôm rồi thôi. Có điều không hiểu sao, việc này lại đến tay ông nội của bí ngô. Gần một tuần sau hôm xảy ra chuyện, ông ta đột nhiên sang nhà bên này. Hôm ấy 10 giờ đêm rồi, tôi vừa du con ngủ xong định về phòng. Thì thấy ở dưới nhà có tiếng người nói chuyện. Nghe giọng của ông nội bí ngô vào giờ này, tôi mới tò mò đứng trên hành lang nghe thử. Tình cờ lại nghe ông ta nhắc đến chuyện trưởng phòng kinh doanh bị Huy đuổi đi. Anh nói cho tôi nghe xem, sao anh lại đuổi thằng Lương trưởng phòng kinh doanh? Anh có biết nó theo tôi từ ngày Lạc Thành mới thành lập không? Nó là trụ cột của công ty mà anh cũng dám đuổi. Anh không coi tôi là gì nữa, đúng không? Ông ta vi phạm nội quy của công ty nên con cho nghỉ việc. Bất kỳ ai làm sai cũng phải chịu phạt, nhân viên kỳ tiệu cũng không ngoại lệ. Ông nội bí ngô nghe xong thì đập bàn cái dầm một tiếng Quát âm lên Anh đừng tưởng tôi không biết Vì liên quan đến mẹ của Trường An đúng không Nó trêu chọc một tí thôi thì có sao Là đàn ông ai chẳng thế Mà mẹ của con bé Trường An Cũng chẳng phải em dâu anh Không có tí liên quan nào đến nhà này cả Anh ra mặt bảo vệ nó Là ý gì Hay anh có gì với nó rồi Con nói rồi Chẳng liên quan gì đến ai cả Bất kể là mẹ của Trường An hay nhân viên nào khác Thì con vẫn xử lý như thế Tôi còn chưa hỏi anh đâu Anh tự ý cho nó đến công ty thực tập Anh có nghĩ đến việc Lỡ nó nói ra cho ai biết về thân phận Của con bé Trường An thì sẽ ra sao không Anh muốn cả cái lạc thành Và gia đình này tai tiếng phải không Trường An là cháu bố Việc này có gì không đúng mà bố sợ tai tiếng Anh Ông ta tức đến nỗi không thốt ra được Thêm lời nào mà chỉ trừng mắt nhìn Huy Sau cùng thấy con trai kiên quyết Bảo vệ cháu mình như thế Ông ta đành bất lực Được Trường An là cháu tôi Nhưng mẹ nó thì không liên quan gì đến nhà này Anh cũng sắp lấy vợ rồi Anh định để vợ anh sống chung với người đàn bà khác Ở bên này à Gần cả năm rồi Đến lúc đuổi con bé đó đi được rồi đấy Bố Trường An mới vừa bị tai nạn xong Chân nó còn chưa lành hẳn Không thể để nó ra mẹ được Giờ chưa phải lúc để tách con bé ra khỏi mẹ Nếu thế thì đưa hai mẹ con nó sang biệt thự của tôi Tôi sẽ sắp xếp phòng cho hai mẹ con nó. Nghe ông ta nói thế, lòng tôi thoáng chốc nhói lên một cái. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hai mẹ con phải sống bên biệt thự chính, mà cũng chẳng biết nếu như phải sang bên đó, thì tôi và bí ngô sẽ phải sống ra sao. May sao dù bị bố ép như thế nhưng Huy vẫn nói, bây giờ con vẫn chưa cưới vợ, Trường An cũng vẫn đang quen ở bên này. Bố cứ để vài tháng nữa rồi tính. Huy! Vâng, anh là con cả của tôi và mẹ anh. Là đứa con mà tôi kỳ vọng nhiều nhất Mà trước lúc mẹ anh mất Di nguyện của bà ấy cũng chỉ là anh được làm tổng giám đốc của Lạc Thành Tôi nghĩ anh không nên để mẹ anh thất vọng Mà cũng đừng làm tôi phải nhìn nhận lại về anh Đàn bà ấy Chỉ là đồ trang trí bên người thôi Lấy được vợ tốt thì sang Có thể thuận lợi hơn trong việc kinh doanh Mà dính với con đàn bà không ra gì Thì người ta sẽ nhìn anh như một thằng ngu Bản thân đang cao quý Mà tự nhiên lại đeo một đồ rẻ tiền vào người như vậy à Quan điểm sống của con không như bố Anh ta nở một nụ cười nhàn nhạt nhìn ông ta Dù con có lấy vợ thế nào Cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy Không như bố Cả một đời không ngó ngàng đến mẹ Rồi anh cũng sẽ như tôi thôi Khi công việc cuốn đi Thì gia đình không phải là trên hết nữa Mẹ anh chỉ sinh được mình anh và thằng Tuấn Bây giờ Em trai anh đã như thế rồi Anh cũng nên làm thế nào để xứng đáng Với số tài sản của mẹ anh đã để lại Bể cá cũng vì em trai cùng cha khác mẹ với anh đã bị đập bỏ đi rồi. Đừng để đến lúc ngay cả cổ phần mẹ anh để lại cũng phải nhường cho một đứa em không phải mẹ anh sinh ra. Lúc đó thì anh không còn gì nữa đâu. Bố yên tâm, con sẽ không để những thứ mà mẹ con hy sinh cả đời rơi vào tay người khác. Biết thế thì tốt. Dù sao con cả của tôi vẫn là con chính thống, hy vọng anh vẫn là đứa mà mẹ anh và tôi muốn trao cả lạc thành. Nói đến đây, Ông ta thở dài một tiếng rồi đứng dậy Vỗ vỗ vào vai Huy mấy cái Rồi đi về biệt thự bên kia Tôi đứng trên cầu thang cũng định quay lên phòng Nhưng thấy Huy lặng lẽ châm một điếu thuốc hút Nên bước chân bỗng nhiên dừng lại Không nỡ đi nữa Chỉ im lặng ngồi trên cầu thang nhìn anh ta Trước đây tôi luôn nghĩ Huy, Tuấn và Hải là ba anh em ruột Nhưng khi nghe cuộc nói chuyện hôm nay mới biết Chỉ có Huy và Tuấn là anh em Hải không phải là do mẹ anh ta sinh ra Nên con gái tôi mới không có nét nào giống chú ba cả Hiện giờ Tuấn bị tai nạn Dù đã tỉnh Nhưng nhận thức kém như vậy thì cũng coi như chẳng còn hy vọng gì nữa Cuộc đấu đá gia tộc này Chỉ còn lại mình Huy và Hải Hai người bề ngoài vẫn bằng mặt với nhau Nhưng bên trong thì luôn ngấm ngầm tranh giành cổ phần Chuyện đập bỏ bể cá Có rất nhiều kỷ niệm về mẹ của Huy Chắc hẳn cũng là do Hải ép buộc Bằng một cách nào đó Tôi nghĩ ông nội của bế ngô Cũng biết hai đứa con trai của mình Luôn ganh đua lẫn nhau nhưng không can thiệp. Bởi vì qua những lời vừa rồi, tôi có thể lờ mờ cảm nhận được cách dạy con của ông ta vô cùng độc đoán. Đó chính là kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu sẽ tự bị đào thải. Có điều ông ta vẫn đặt hy vọng ở đứa con trai chính thống hơn, cho nên mới tốt bụng sang bên này nhắc nhở Huy chuyện đừng nên đánh mất tất cả vào tay em trai mình. Con trai cả muốn giữ được một phần tài sản của người mẹ quá cố của mình, thì trước hết là nên có một người phụ nữ sang trọng ở bên mình, giống như Hải vậy. Dính vào một người phụ nữ như một món đồ rẻ tiền như tôi Anh ta sẽ chẳng còn bất kỳ điều gì cả Đây chính là sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của gia đình Hào Môn Một kẻ nghèo rớt mùm tơi như tôi Hôm nay chứng kiến đúng là được mở mang tầm mắt Huy ngồi lặng lẽ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác Tôi cũng ngồi đó nhìn anh ta Cho đến khi gạt tàn trên bàn đã đầy áp những màu đầu lọc Cuối cùng cũng thấy anh ta nặng nề đứng dậy rồi xoay người đi lên phòng Tôi nhanh chân trở về phòng mình trước anh ta Vội đến nỗi cũng quên bén khóa cửa Mãi sau khi Huy từ phòng bí ngô trở về Không hiểu sao lúc ngoan qua trước cửa phòng tôi Bước chân anh ta bỗng nhiên dừng lại Hồi hộp nhìn ra phía cửa Thấy bước chân của người đó yên lặng Một chỗ rất lâu Rất lâu Sau đó tay nắm cửa vặn nhẹ nhàng xoay một vòng Rồi cũng gần như hồi hộp đến mức nín thở Nhưng thật kỳ lạ Cửa rõ ràng không khóa Nhưng Huy vẫn chỉ xoay một vòng Tay nắm cửa rồi lại buông ra Lát sau tôi nghe tiếng bước chân anh ta lặng lẽ rời khỏi đó, hành lang bên ngoài trở về vẻ yên tĩnh trở lại. Không còn ai đứng bên ngoài phòng ngủ của tôi nữa. Anh ta vẫn không bước qua ranh giới đó. Sau hôm ấy, tạm thời tôi không nghe nhắc thêm gì về chuyện tôi và Bí Ngô phải sang bên biệt thự chính nữa, nhưng chẳng hiểu sao Phương vẫn biết chuyện này, nên có một lần tôi đang tưới rau trong vườn thì cô ta lại sang gây sự. Chà, chẳng biết dạo này Làm gì mà đã đến tai của bố chồng tao rồi Nghe nói sắp phải chuyển sang biệt thự chính hả Tôi im lặng không đáp Tỏ vẻ không quan tâm đến cô ta Mà chỉ tập trung vào việc tới rau của mình Thế nhưng con âm hồn bất tán này Lúc nào cũng dai như đỉa, Lại tiếp tục nói Tao đã nói rồi Hạng như mày Muốn trèo cao cũng không được đâu Mày dụ dỗ ông Tuấn thì được Chứ đụng vào anh cả Thì đừng mong sống yên ổn được ở cái nhà này Nói sang biệt thự chính thế thôi nhá chưa ngủ ở trên giường hay ngủ dưới đất Còn chưa biết đâu Khôn hồn thì xin xỏ tao dần đi Biết đâu ta lại mủi lòng cho mày Được chỗ ngủ tử tế Còn hơn có người muốn sang biệt thự phụ Ngủ dưới đất cũng không được đấy Mày nói gì Cô ta trợn mắt lườm tôi Nhưng tôi thì chả bận tâm gì Vẫn bình thản đáp Tôi nói còn hơn Có người muốn sang biệt thự phụ ngủ dưới đất Cũng không được đấy Sao không đúng à Dù sao ta cũng hơn cái loại khố rách áo ôm như mày Anh cả sắp lấy vợ rồi, để xem lúc không còn ai che chở cho mẹ con mày nữa, thì mày còn vênh váo được không? Hay là lúc đó lại quỳ xuống khóc lóc, xin tao, để cho mẹ con mày sống dễ thở? Cảm ơn nhá, không có viễn cảnh đó đâu, vì tôi không có ý định sang biệt thự chính. À, thế là mày chọn cút khỏi đây à? Phương nói đến đây, thì bỗng nhiên bật cười rất hả hê. Sao thế? Thấy anh cả sắp lấy vợ nên đau khổ, không dám tận mắt chứng kiến à? Câu đó nên dành cho cô mới đúng. Cô không dám tận mắt chứng kiến anh cả lấy vợ nên mới rủ người ta bỏ trốn còn gì. Sao? Đã rủ được chưa? Hay đợi đến ngày cưới mới bỏ trốn? mày Cái con điên rảnh việc này chẳng biết sao cứ suốt ngày gây sự với tôi. Nói câu nào bị tôi đốp lại câu đó thì nổi điên định lao vào đánh. Tôi không thích động chân động tay với loại nhiều tiền nhưng não ngắn thế này nên tiện đang cầm vòi nước thì xịt luôn. Dưới chân cô ta là chỗ rau của tôi. Vương dẫm bè dẫm bét nên tôi điên quá, xịt thẳng nước vào người cô ta khiến cô ta kêu ầm lên. Mẹ cái con danh này, mày xịt nước vào người ai đấy hả? Đang tưới rau, tránh ra ra, mày xịt nước ướt hết quần áo tao rồi, còn thu đâu? Thu đâu? Con bé giúp việc của cô ta lần trước đã đẩy tôi ngã xuống cầu thang, nghe cô ta gọi thế mới sợ ngửa chạy ra, chân dẫm lên mấy luống rau đang lên mơn mởn làm tôi điên tiết, cầm vòi nước xịt từ đầu đến chân con bé đó. Trời mùa đông, dính nước lạnh thì buốt phải biết. Cả chủ cả giúp việc bị tôi xịt nước Từ đầu đến chân thì lạnh quá nên run lập cập Một đứa nào đứa nấy gào lên Có thôi đi không hả cái con kia Mày thôi ngay Không được xịt nước vào người tao nữa Thôi ngay Đừng có sang đây gây sự với người khác Thừa thời gian thì trồng rau nuôi cá đi Sang gây dự rồi còn phá rau của người ta thế à Thu, thu, giật vòi nước đi Còn bé thù kia muốn lấy lòng chủ Nên bất chấp lao lại định giật vòi nước Nhưng chỗ luống rau bị ướt nên đất trơn Còn chưa chạm được vào tôi đã ngã hoạch một cái. Phương ở phía sau bị con bé đó va vào người cũng ngã rúi rủi. Một chủ một tớ lấm lem bùn đất, tóc tai bù rù ướt rượt. Thảm đến mức tôi cố nhịn rồi vẫn cảm thấy buồn cười. Tôi tắt vòi nước đi rồi thản nhiên nói Tôi đang giữ bí mật của cô đấy. Biết điều thì tốt nhất đừng có kiếm cớ gây sự với tôi. Kể cả mẹ con tôi có sang khu biệt thự chính. Nếu cô ăn ở không tốt thì tôi không ngại để mọi người trong nhà biết cái chuyện tốt đẹp cô làm đâu. Nói xong, Tôi phủi tay rồi đi vào nhà vương lúc này lồm cồm bò dậy từ dưới đất tức đến nỗi hai mắt đỏ lên Nghiến đến chẹo cả răng cũng không làm gì được tôi Bởi vì như tôi nói Tôi đang giữ bí mật của cô ta Nên cô ta không thể mạo hiểm được Trước đây tôi nói những thứ thuộc về cô ta Không liên quan đến mình Nhưng tôi không phải đứa ngu Một khi đã chèn ép tôi thì tôi sẵn sàng dùng bí mật đó Để đòi quyền lợi cho mình và con gái tôi Bởi vì chẳng có ai ngu ngốc Đến mức cứ nhịn nhục mãi để người khác bắt nạt cả Có lẽ Phương cũng biết thế nên từ hôm đó cũng không sang gây sự nữa. Chuyện bị tôi dịt nước đến mức bị cảm lạnh cô ta cũng không dám hé răng với ai. Chỉ là xử lý một người phụ nữ não ngắn như cô ta thì rất đơn giản. Giải quyết chồng của Phương mới là khó. Bởi vì Hải không phải là loại người đàn ông bình thường và tốt bụng như những gì anh ta thể hiện ở vẻ bề ngoài. Lòng dạ anh ta thâm sâu bao nhiêu cũng chẳng ai đo được. Ngay cả Huy tài giỏi như thế mà cũng phải nhường nhịn anh ta đôi ba lần. Và chuyện ngấm ngầm đấu đá giữa hai anh em họ mãi đến khi xảy ra chuyện thì tôi mới thực sự thấu hiểu. Trôi qua thêm vài ngày nữa, mối quan hệ giữa tôi và Huy vẫn chẳng tiến triển hơn là bao. Và lại dịp cận Tết này công ty rất vận rộn chuẩn bị tổng kết cuối năm và lên ý tưởng cho những sản phẩm sẽ ra mắt trong đầu năm sau nên Huy đi tối ngày. Bí ngô thấy bác cả gần đây không có thời gian đánh răng và đưa đi học thì phụng vịu bảo tôi. Mẹ ơi, hơn một tuần nay rồi bác cả không đưa bí ngô đi học nữa Bác cả không thương bí ngô nữa hả mẹ Bác cả bận, không phải bác cả không thương con Đợi mấy hôm nữa bác cả được nghỉ rồi đưa bí ngô đi học nữa nhé Thế bác cả có đưa con đi tàu điện không hả mẹ Sao mãi mà bác cả vẫn chưa đưa con đi Có chứ, bác cả được nghỉ sẽ đưa bí ngô đi tàu điện nữa luôn Sắp đến lúc bác cả được nghỉ rồi, bí ngô đợi thêm vài ngày nữa nhé Con bé háo hức mãi mà vẫn chưa được đi Giờ lại nghe tôi nói thế thì lại thất vọng ỉu xỉu nói Vong ạ Thấy còn như vậy tôi thương quá Cũng muốn Huy dành thời gian đưa con đi chơi Nhưng kỳ thực anh ta bận tối mặt tối mũi suốt ngày Nhân viên quẻ như bọn tôi cũng bận theo Cuối năm Hàng hóa tổng kết nhiều Nên sinh viên thực tập bọn tôi còn phải đi theo mấy anh chị Sắp xếp sản phẩm vào kho Có những hôm phải làm đến tận 9 giờ đêm còn chưa được về Hôm đó đang chìa từng loại mặt hàng Theo danh mục Thì tự nhiên thấy lẫn một vài loại khác vào đống hàng hóa cũ, không phải. Mà là mẫu mã giống y hệt nhưng độ nặng nhẹ và chất liệu vỏ hộp không giống nhau. Tôi làm ở siêu thị mấy năm nên bàn tay rất nhạy cảm với việc phân loại hàng hóa như thế này. Giờ có sản phẩm khác lẫn vào cái là tôi nhận ra ngay. Nhưng mà vì vẻ bề ngoài của loại này quá giống với loại tôi vừa xếp, sợ mình nói gì sai nên tôi chỉ dám hỏi một anh nhân viên cùng phòng đang ghi chép số liệu ở ngay gần đó. Anh ơi, cái lô điện thoại này chia thành nhiều loại phải không ạ? Anh kia cúi đầu nhìn hai hộp điện thoại trong tay tôi vài giây rồi lắc đầu. Đâu? Lô F14 này chỉ có một loại thôi Em xem số lô xem có lệch nhau không Không ạ, số lô trùng nhau Ờ thế là cùng một mẫu đấy Lô máy này là do ông sếp tổng nghiên cứu phải không anh Hôm trước em nghe quảng cáo thế thế Ờ đúng rồi Đây là nghiên cứu độc quyền của sếp Ra mắt chuẩn bị cho Tết mà Điện thoại này có màn hình sau Lạ nhất trên thị trường bây giờ đấy À vâng Cùng một mẫu, cùng số lô Chắc chắn không thể có chuyện trọng lượng khác nhau được Tôi nghĩ chắc chắn có chuyện gì mở ám ở đây Và lại nhớ đến câu chuyện hôm vừa rồi của ông nội Bí Ngô và Huy, tôi cứ thấy nghi ngờ. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao, thì Huy cũng là bố của con gái mình. Bất kỳ điều gì bất lợi cho anh ta cũng tương đương với việc ảnh hưởng đến con gái tôi. Thế nên sau rất lâu đắn đo, tôi đành quyết định tạm gáp những khúc mắc giữa tôi và anh ta lại. Bây giờ giải quyết được chuyện của Lạc Thành mới là điều quan trọng nhất. Tôi không nói thêm gì, mà chỉ yên lặng ngồi xếp máy móc vào trong thùng. Nhưng số máy chuẩn thì tôi để gọn một góc. Máy nhẹ hơn thì tôi để riêng sang một góc Đợi đến 9 giờ đêm khi hết ca Mọi người mới nghỉ tay ra về Tôi thì ra khỏi phòng kho Nhưng không về mà lên tầng 10 để tìm Huy Có điều hình như anh ta đi đâu đó Nên phòng khóa cửa tối om Lô máy này ngày mai sẽ bắt đầu phân đến khắp các chi nhánh Rồi tiêu thụ ra thị trường Nếu như người này dùng tốt không có vấn đề gì Người khác dùng lại bị lỗi Thì tất nhiên sẽ bị trả lại Hơn nữa còn ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty Tôi sợ nếu hôm nay không giải quyết Thì không kịp Nên anh phải bỏ blog số điện thoại Huy ra rồi nhắn cho anh ta một tin. Anh đang ở đâu thế? Rất nhanh sau đó đã thấy anh ta nhắn lại. Có việc gì thế? Tôi có việc cần nói với anh. Tôi đang ở công ty. Anh có quay về công ty nữa không? Lần này thì anh ta không trả lời lại nữa. Có lẽ đang vận gì đó nên chưa rép được. Tôi đứng cầm điện thoại đi đi lại lại ở hành lang một hồi lâu để chờ đợi. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng có mấy bước chân đi từ ngã rẽ bên kia về phía này. Sợ người khác nhìn thấy mình nên tôi vội vàng đứng nép vào một góc Thật tình cờ lại nghe giọng của Hải nói với một người khác Đã trộn số máy đó vào chưa? Em làm rồi ạ Thiết kế giống hệt nên không phát hiện ra đâu Với cả mình mua chuộc được thằng quản kho với một thằng giám sát rồi Ngày mai giám sát kiểm tra một lượt nữa 20 thùng để lô máy chuẩn thì giám sát chính làm 20 thùng có trộn lẫn hàng của mình vào đi sau Thằng giám sát mình mua sẽ làm Chắc là không sao đâu Lần trước vụ màn hình OLED Mày làm tao suýt nữa bị lộ một lần rồi lần nay mày làm không đến nơi đến chốn thì đừng trách tao. lúc đó đừng hỏi tại sao lại không sống nổi ở cái đất Hà Nội này nữa. ở vâng vâng em biết mà. sau lần đó em đã sửa sai rồi còn gì. anh thấy vụ con bé trưởng An đấy em làm có gọn gàng không? đến giờ bác cả nhà nó điều tra vẫn không ra ai luôn. nghe đến đây tinh thần tôi lập tức bị chấn động dữ dội. giờ mới biết không phải con tôi tự nhiên bị tai nạn mà là chú ba của nó đã sắp xếp người đâm vào. lũ chó má khốn kiếp này chỉ là tiền mà nỡ hại một đứa bé. Chúng nó là quỷ chứ không phải là người Tôi giận đến mức toàn thân run lên Nhưng đành phải siết chặt bàn tay lại Để ngăn mình không nổi điên sông ra Vạch trần bộ mặt giả dối của bọn chúng Lúc này lại nghe Hải đáp Gọn gàng cái tiên sư nhà mày Nó đã chết đâu mà bảo gọn gàng Nằm viện một tuần rồi khỏe mạnh bình thường Thì ăn thua cái quái gì Nó vẫn sống thì cổ phần vẫn thuộc về nó Hiểu không Bố nó giờ nằm liệt như thế Có ai che chở cho nó nữa đâu Cùng lắm là được 5% cổ phần thôi Không đe dọa được anh nhiều Anh đừng có lo lắng quá Mày ngu vừa thôi Bố nó nằm liệt thì số cổ phần đó vẫn sẽ là của bố nó Mà nếu bố nó chết Thì cổ phần đó sẽ chuyển cho anh cả Lão ấy mà có thêm 5% cổ phần của con Trường An Thì tao thua đứt luôn, hiểu không? Thế thì bây giờ ông Tuấn phải không chết Mà vẫn nằm liệt Còn con bé Trường An kia thì phải Đúng không anh? Đoạn ngừng lại đó mặc dù tôi không thể nhìn thấy Nhưng tôi vẫn có thể đoán được hành động của gã kia hẳn là không dám nói ra ba chữ khử nên phải dùng tay để diễn đạt hải nghe xong thì gật gù nói bây giờ chưa phải lúc đâu nó mới bị tai nạn giờ nếu mà làm nữa thì bố tao sẽ nghi ngờ phải đợi một thời gian nữa vâng em biết rồi thôi đi đi để người khác nhìn thấy tao với mày đang đứng nói chuyện riêng với nhau thế này thì không hay đâu vâng em biết rồi thôi em xuống trước đây nói xong gã kia quay người đi hết gã sẽ để đến thang máy nhưng đi qua khúc cua chỗ rồi Hình như hắn linh cảm thấy có điều gì đó nên bước chân đột nhiên khửng lại. Tôi nhìn xuống bóng người dưới sàn nhà thấy hắn đứng yên một lúc rồi nghĩ ngợi thế nào lại bước về phía tôi đang trốn. Tôi nín thở nép sát vào tường rồi nhưng hắn càng lúc càng đến gần. Nếu như qua khúc cua đó thì kiểu gì cũng nhìn được thấy tôi. Mà tôi lại nghe trộm được nhiều như vậy chắc chắn bọn chúng sẽ không ngại tìm cách trừ khử. tôi sợ đến nỗi tim đập thình thịch đến thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ cầu trời khấn phật cho hắn đổi sang đường khác Để khỏi nhìn thấy tôi Tuy nhiên khi hắn chuẩn bị bước hết khúc cua Thì đột nhiên có một bóng người bịt miệng tôi Rồi kéo vào căn phòng phía sau Động tác của người đó nhẹ và nhanh đến mức Tôi chưa kịp phản ứng gì Đã thấy mình bị ấn vào tường bên trong phòng rồi Từ kinh hãi mở to mắt ra Trong bóng tối lở mờ Thấy một gương mặt rất quen thuộc Huy vẫn giữ chặt miệng tôi Không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt ra hiệu đừng làm ổn Có anh ta ở đây rồi thế tôi cảm thấy được chấn an rất nhiều Vội vàng gật đầu Lúc này gã kia đã đi đến ngay bên ngoài Bóng hắn phản chiếu lên cánh cửa ngay trước mắt tôi Hắn nhìn một lúc rồi định thỏ tay vặn khóa cửa đi vào Đây là phòng họp của lãnh đạo Xung quanh chỉ có bản ghế chứ không có nơi nào để trốn Nếu như gã đó vào đây Thì sẽ phát hiện ra hai người bọn tôi Mà tình huống này thì dù có Huy Cũng tạm thời chưa thể làm bông bét ra được Tuy nhiên may sau lúc này Cũng có tiếng hải gọi ở bên ngoài Mày còn làm gì đấy Không biết sao em cứ có cảm giác có người ở đây Làm gì có mà nào đây Hôm nay đi ký hợp đồng với bên AVF hết rồi Lúc nãy tao vừa gặp cả đống ở khách sạn xong Lão Huy cũng đang uống rượu bên đó Ở tầng này không còn mống nào đâu Vâng, chắc em tưởng tượng linh tinh Thôi, em xuống trước đây Nói đến đây thì hắn mới quay người bỏ đi Mà Hải cũng đi luôn Tôi ở trong phòng họp có thể nghe được tiếng thang máy Ở bên ngoài vang lên tinh một tiếng Lúc này đã không còn ai Ở tầng 10 ngoài tôi và Huy nữa Không gian yên tĩnh trở lại, anh ta mới chậm chạp buông tôi ra. Câu đầu tiên anh ta nói, hiểu tại sao, tôi chưa dám nhận con rồi chứ. Tôi không phải là kẻ ngốc, nhưng đến thận bây giờ, chứng kiến những thứ kinh khủng trong cuộc tranh giành quyền lực nhà hào môn. Rốt cuộc tôi mới hiểu tại sao, vì đã biết bí ngô là con mình rồi, nhưng lại chọn cách không nói việc này với người khác như thế. Không hẳn là vì anh ta sắp cưới vợ, không hẳn là vì quá khó để mọi người chấp nhận được sự thay đổi vai vế giữa bác cả và bố ruột, mà vì anh ta muốn bảo vệ con của chúng tôi. Trong lòng tôi bất giác cảm thấy nỗi đau dịu đi, giống như được một thứ gì đó ấm áp vỗ về vậy. Không còn cảm thấy quá khó chịu với Huy giống như lúc đầu nữa. Tôi nhìn anh ta một lúc rồi ngẩng lên nói, "Vì Hải không muốn cổ phần của con tôi thuộc về anh à?" Ừm, um. anh ta thở dài một tiếng chậm rãi trả lời tôi, "Bây giờ Tuấn không phải là mối đe dọa đối với Hải." Nên con tạm thời chưa phải là mục tiêu lớn nhất với nó Nhưng nếu bí ngô là con tôi Thì mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn Còn bé là con anh Thì 5% cổ phần sẽ thuộc về anh phải không ừm, 5 tuổi chưa được quản lý cổ phần Số cổ phần đó tôi đang quản lý giúp con Nhưng không phải là của tôi Bí ngô là con ruột tôi Thì cổ phần của nó mới thuộc hẳn về tôi Anh ta nói đến đây Bỗng nhiên lại khiến tôi nhớ lại thái độ của Hải Hôm đến bệnh viện thăm Tuấn Khi thấy anh trai tỉnh nhưng không nhận thức được Hải đứng bên cạnh bỗng dưng nhách mép một cái Lúc ấy tôi không hiểu nụ cười ấy mang ý nghĩa gì Nhưng đến giờ mới nhận ra Là Hải đang vui mừng Bởi vì Tuấn tỉnh rồi Thì đồng nghĩa với việc số cổ phần của bí ngô Sẽ giao lại cho bố Chứ không để bác cả quản lý nữa Mà hiện tại Tuấn đang là người không có nhận thức như vậy Vốn dĩ sẽ chẳng phải mối nguy hại gì lớn cho Hải Anh ta không cần lo sợ nhiều về bí ngô Xuống tay cũng không đến mức đuổi cùng giết tận Nhưng đổi lại là Huy Thì mọi thứ lại hoàn toàn khác Nếu bí ngô là con của Huy thì 5% cổ phần của con tôi sẽ thuộc hẳn về bác cả. Như thế mối đe dọa đối với Hải sẽ nhiều hơn gấp đôi khi đó bí ngô của tôi sẽ khó mà sống yên ổn được. Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi thấy hoang mang và lo sợ vô vàn. Nhưng còn có Huy nên tôi sẽ không hỏi những câu đại loại như là phải làm sao bây giờ làm sao để con bé an toàn bởi vì tôi biết việc mà tôi cần làm bây giờ không phải là ỷ lại vào anh ta mà là cùng bố của con tôi tháo gỡ rắc rối này. Hải bây giờ đang giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần? Bây giờ tôi đang có 29, Hải có 19, Jin Jin có 5, tổng cộng nó có 24, thiếu 5% nữa sẽ đủ cạnh tranh quyền nắm giữ lạc thành với tôi. Nhưng nếu bí ngô xảy ra chuyện gì, thì cả hai người đều không có được 5% cổ phần đó. Hải vẫn kém anh 5% như thường. Không. Anh ta bình thản trả lời tôi, giọng nói có phần miễn cưỡng và mệt mỏi. Quy định của gia đình là mỗi đứa trẻ chính thống khi qua 5 tuổi sẽ được thêm 5%, Hai năm nữa thì Jin Jin tròn 5 tuổi nếu bí ngô không còn trên đời nữa. Hai năm sau, Jin Jin đủ 5 tuổi thì sẽ có thêm 5%. Nghĩa là lúc đó Hải sẽ có số cổ phần tương đương với số cổ phần của tôi. Vì thế bố anh mới muốn anh lấy vợ rồi sinh con sớm để cho cổ phần thêm cho anh phải không? Lần đầu tiên Huy chịu nói nhiều hơn về những chuyện nội bộ trong gia đình với tôi. Anh ta giữ im lặng một lúc lâu rồi lặng lẽ gật đầu. Bố tôi muốn tôi có con trước khi Jin Jin đủ 5 tuổi. Lúc này tôi mới hiểu ra Cha anh ta dạy con theo cách tự đấu đá tranh giành Không chia tài sản theo cảm tính Mà là kẻ nào muốn nhiều hơn thì kẻ ấy phải mạnh Dùng sự ganh đua nhau để nỗ lực Tuy nhiên trong lòng dường như ông ta vẫn có chút thiên vị huy hơn Không muốn để lạc thành Cho vào tay con trai thứ Cho nên mới suốt ruột ấn định thời gian kết hôn cho anh ta như vậy Tôi mỉm cười nói Có con Nhưng với một người môn đăng hộ đối Không phải ghen với người như tôi phải không Có thế nào cũng không thay đổi được Việc bí ngô là con của tôi Ừ chắc là vậy Nói đến đây Tự nhiên cả hai lại không muốn tiếp tục về chủ đề này nữa Im lặng một hồi sau đó Huy bỗng dưng chợt nhớ ra chuyện gì Nên cúi xuống hỏi tôi Cô bảo có chuyện muốn nói là chuyện gì À phải rồi Chuyện lô máy mới chuẩn bị phân xuống chi nhánh vào ngày mai Bạn nãy tôi xếp thùng hàng Thì thấy có một số hộp hơi khác mẫu Mẫu mã thì giống nhau Cân nặng cũng tương đương Nhưng vẫn có độ chênh lệch Tôi sợ có sai sót gì đó nên mới tìm anh Lô hàng điện thoại f 14,0 phải không? Vâng. Huy im lặng ngẫm nghĩ một lát, ánh mắt hiện rõ vẻ phức tạp. Vài giây sau, dường như anh ta đã hiểu ra chuyện gì đó nên lập tức cầm tay tôi kéo đi. Đi xuống kho kiểm tra. Tôi ngờ ngờ ngác ngác, trong đầu cũng mải nghĩ đến chuyện hải và hàng hóa có vấn đề nên cũng quên bén việc phải rút tay về. Thành ra cứ để Huy nắm tay suốt quãng đường từ tầng 10 xuống đến tận khu nhà kho.